ta đao vạch phá bầu trời là cùng không phải hiểu cũng không hiểu ta say hoàn toàn mông lung ân cùng oán là huyễn lạc không ta tỉnh một chàng xuân n g ộ n g sinh cùng t ử hết thệ thành không cái này vài câu t ừ nhìn như đơn giản nhưng loại kia g ộ n g giang hồ cảm giác nhưng trong nháy mắt liền nổi bật đi ra vô luận là gió tanh mưa máu vẫn là hiệp cốt l u tỉnh ngắn ngủi này vài câu ca từ bên trong toàn đều bao ngầm vào không chỉ có như thế còn thanh hiệp khách đ ộ c hành giang hồ say rượu rửa kiếm cảm giác cho biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn giai điệu nhất c h u y ể n ca khúc vậy tiến nhập cao trào bộ điểm đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng hận không thể gặp lại yêu vậy vội vàng hận vậy vội vàng hết thể đều theo gió c u n g cười một tiếng thở dài một tiếng khoái hoạt cả đời bi ai cả đời ai cùng ta đồng sinh cộng tử ai cùng ta đồng sinh cộng tử chu dịch phong cảm giác được toàn thân mình nhiệt huyết giống như đều sôi trào tay vậy run nhẹ nhẹ hắn có một loại ước chế không nổi cảm giác giống như mỗi một tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô bài hát này cao trào bộ điểm chu dịch phong chỉ nghe một lần liền vững vàng n h ớ kỹ không có cách bài hát này quá êm thai chu dịch phong thanh thai nghe thanh âm điều lớn lại nghe lần thứ hai bài hát này t r ợ t nghe song rất phổ thông không có gì cao âm vậy không có phức tạp gì c h u y ể n âm giống như ai đều có thể hát nhưng bài hát này cảm giác nhưng không phải người bình thường có thể hát đi ra chu dịch phong nghe mặc dù vậy kích động nhưng hắn cũng có thể nghe được cái này ca sĩ căn bản là k h ô n g chế không được bài hát này mặc dù ca sĩ tình cảm ấp ủ đến cũng không tệ lắm hát đến vậy rất ra sức nhưng chính là hát không ra cái loại cảm giác này chu dịch phong suy đoán khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này bên kia mới chịu đổi ca sĩ a bài hát này cũng không t h u k ị c h vậy không n u h ò a cũng không dương cương vậy không nguyện chuyển nếu như dùng một cái từ để hình dung bài hát này cho người ta cảm giác hẳn là tiêu sái cho nên bài hát này muốn thanh loại kia hiệp khách vạn lý độc hành diệu hội c h i kỷ vội vàng khách qua đường trung phó sinh tử cảm giác cho biểu hiện ra ngoài muốn làm cho người ta cảm thấy một loại tiêu diêu tiêu sái cảm giác nhưng lại không thể hát quá tùy tiện chu dịch phong càng nghe càng kích động đối người đại diện nói ra nhanh cùng đối phương nói bài hát này ta tới hát hỏi bọn họ bài hát này bản quyền bao nhiêu tiền bán ta mua quách phong đả thông trần mạch điện thoại ta có hai một tin tức tốt ngươi muốn trước hết nghe một cái kia quách phong nói ra trần mạch quách phong nói ra thứ một tin tức tốt là chu dịch phong rất ưa thích bài hát này đồng ý biểu diễn thứ hai một tin tức tốt là chu dịch phong rất ưa thích bài hát này muốn theo ngươi đ ả m một cái mua bản quyền sự tình trần mạch nói ra a không bán quách phong bó tay rồi hắn lúc đầu coi là trần mạch hội thật cao hứng kết quả trần mạch đã vậy còn quá dứt khoát liền cự tuyệt lúc đầu nếu như chỉ là cho chu dịch phong hát lời nói cái kia trần mạch muốn móc thật nhiều tiền nhưng bây giờ chu dịch phong vậy mà nhìn chúng bài hát này muốn mua bản quyền vậy song phương liền là quan hệ hợp tác nếu như bán được lời hữu ích đến lúc này một lần nói không chừng còn có thể hơi kiếm chút kết quả trần mạch vậy mà không vui quách phong nói ra ngươi đừng vội cự tuyệt bên kia thái độ ngược lại là rất thành khẩn cũng đã nói bài hát này không phải bán đức mà là có thể gia nhập album mới chia trần mạch nói ra khác nhau ở chỗ nào sao quách phong suy nghĩ một chút chia chia tiền so bán đức muốn cao hơn không phải m ộ trần cái cấp. lựa t mạch nói ra vậy ngươi cảm thấy ta h ấ y t là tại h Quách Phong. Không phải. i tiền người ế u Trân sao? m c h n ó ra, vậy ta vậy tại sao phải bán quách phong im lặng ngươi không bán giữ lại có thể làm gì giữ lại hạ tể a trần mạch nói ra bài hát này ta thích chính ta lưu trong tay cao hướng a quách phong bất đắc dĩ hắn suy nghĩ một chút nói ra cái kia còn có một chút chu dịch phong nói bài hát này hắn là dự định phóng tới e l bun mới bên trong làm chủ đánh ca hắn ở bên trong m à ảnh hưởng lực rất lớn đến lúc đó bài hát này l ử a cháy tới lời nói đối ngươi trò chơi hẳn là cũng có xúc tiến tác dụng à. trần mạch suy nghĩ một chút điều này cũng đúng cái kia đi bài hát này ta có thể cân nhắc bán cho hắn nếu như hắn hát đến làm cho ta hài lòng lời nói quách phong nói ra đi ta đem hắn người đại diện điện thoại cho ngươi chính ngươi đi nói đi không hài lòng lời nói liền lại tìm người khác bất quá trong nước so với hắn ngón giọng hảo nam sao ca nhạc thật không nhiều lắm chỉ mong ngươi có thể hài lòng à đ a m tới đam đi cuối cùng song phương thành g i a o trần mạch thanh bài hát này bản quyền bán cho chu dịch phong tham dự e l b u n chia chia tỷ lệ phương diện trần mạch cũng không có công phu sư tử ngoạm dù sao lần này hợp tác là một lần cả hai cùng có lợi đối với chu dịch phong tới nói hắn đạt được một bài tốt ca mà đối trần mạch tới nói đây cũng là một lần rất tốt tuyên truyền cơ hội ở kiết trước cái này thủ đao kiếm như ngộng là chu hoa kiện biểu diễn cùng khó niệm kinh đồng dạng đều là vĩnh hằng hoa ngữ võ hiệp ca khúc kinh điển kỳ thật trần mạch vậy rất ưa thích khó niệm kinh nhưng dù sao bài hát kia là tiếng quảng đông bản lấy ra làm võ lâm q u ầ n hiệp chuyện khúc chủ đề có điểm lạ cho nên trần mạch vẫn là tuyển cái này thủ hoa ngữ bản đao kiếm như ngộng kỳ thật ban đầu thời điểm trần mạch vậy đang suy nghĩ sao có thể để võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n bộ tác phẩm này thu hoạch được càng rộng khắp hơn chú ý độ phía trước làm ạ nỉm làm gờ gờ phương thức cũng không t ố t x ử dù sao đề tài không đồng nhất dạng võ hiệp đề tài chú trọng hơn là ý cảnh không phải cụ thể một loại nào đó hình tượng cho nên trần mạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thanh khúc chủ đề cho lấy ra thích hợp hơn về phần cái thế giới này các người chơi có tiếp nhận hay không vậy cũng chỉ có thể các loại trò chơi thượng tuyến về sau mới có thể biết chương một trăm bốn mươi sáu giai đoạn trước thêm nhiệt lâm tuyết trên màn ảnh máy vi tính tên ăn mày tại chống lại thiên long giáo thất bại về sau ngươi bản thân bị trọng thường hôn mê mấy tháng mới tỉnh tỉnh lại về sau dường như đã có mấy lời long vương đã chinh phục trung nguyên võ lâm trở thành võ lâm bá chủ mà ngươi một thân võ công đều bị phế trở thành triệt để phế nhân chính phái đám người hoặc bị cầm tù hoặc bị vô tình chu sát giang h ồ dung chuyển người người cảm thấy bất an ngươi thật vất vả đào thoát long vương đổi bắt nhưng từ đó sinh hoạt thất vọng nghèo khó không nơi nương tựa bốn phía hành khất sống quãng đời còn lại cả đời phối đồ là một cái xanh s a o vàng vọt tên ăn mày nằm co do tại góc tường ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy không cam tâm a cái quỷ gì trò chơi này cái quỷ gì a lâm tuyết tức g i ậ n tới mức v ò đầu phát trò chơi này nàng đã chơi ba ngày nhưng ở một lần mấu chốt trong chiến đấu đánh thua trực tiếp liền bắn ra kết cục hình tượng nhân vật chính biến thành tên ăn mày giống cái khác trò chơi bình thường chết về sau sẽ ra một cái mời đại hiệp không ngừng cố gắng hoặc là thắng bại là chuyện thường binh ra giao diện sau đó liền có thể đọc hồ sơ làm lại kết quả trò chơi này trực tiếp liền đem cái này l h ê mộ vợ giao diện cho làm thành một cái kết cục đại thần cường hóa người chơi đại nhập cảm lâm tuyết đơn giản muốn hỏng mất trước đó ma giáo xâm lấn nhân vật chính p h ụ lệnh của sư phụ tiến đến triệu tập thiếu lâm võ đàng cái bang ba đại môn phái liên hợp đối kháng ma giáo kết quả cái này tam đại phái cũng còn không có triệu tập hoàn thành đâu lâm tuyết liền cắm về phần phía sau cái gì võ lâm đại hội gia nhâm minh chủ thảo phạt ma giáo loại hình tình căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến lâm tuyết cảm giác mình nhận lấy mười ngàn điểm thương tổn phấn đấu ba ngày vậy mà n ê n đón bi thảm như vậy kết cục đây đối với lâm tuyết loại này tự khoe là thâm niên máy rời người chơi người tới nói quả thực là không thể nhịn a lúc này một thanh âm tại lâm tuyết phía sau nói ra chật chật chật tên ăn mày kết cục a lâm tuyết quay đầu nhìn lại đây không phải trần mạch sao cũng không biết trần mạch lúc nào xuất hiện tại sau lưng nàng trên mặt còn mang theo một cái ý vị thâm trường tiêu d u n g lâm tuyết đứng lên tới a ngươi không phải trần mạch sao ta cũng chờ ngươi đã mấy ngày ngươi làm sao đều không xuất hiện a trần mạch xứng sở cái quỷ gì ta cái này mấy ngày mặc dù thường ra môn nhưng là phần lớn thời gian đều tại trải nghiệm cửa hàng a là n g ư ơ i chơi game quá chuyên tâm căn bản không có chú ý tới ta đi lâm tuyết xứng sở ách giống như đúng không nàng sửng sốt một chút nói với trần mạch nhanh lên cho ta công lửa trò chơi này thật là khó a chơi đến ta đau cả đầu trần mạch nói ra muốn cái gì công lược a trò chơi niềm vui thú không chính là mình suy nghĩ sao tăng thêm cái dầu ta xem trọng ngươi nha trần mạch nói xong quay người đi chỉ còn lại có lâm tuyết một người tại cái này phụ thịu mưa đạn bên trên nước bạn nhóm n h a u nhao soát bình phong ngoa tạo thật bắt được trần mạch hắn tốt thiếu đánh a vẫn là trước sau như một thiếu đánh a tuyết thay ta đánh hắn t ă n g thêm cái dầu như thế không phải chủ lưu ta cảm giác hắn là cố ý cố ý thanh trò chơi độ khó điều cao như vậy a cái này dâm sinh a tuyết khác sinh khí ủng hộ người nhất định có thể thật là trần mạch nhất quán phong cách a chú cô sinh hai nghìn ba trăm ba mươi ba lâm tuyết có chút không phục chừng trần mạch bóng lưng một chút sau đó ngồi xuống lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi cuộc sống ngày ngày trôi qua tới gần hết hàng ngày các đại công ty game đều tại nghiêm túc chuẩn bị rất nhanh một chút trò chơi tình báo thì chảy ra lúc đầu võ hiệp cùng tiên hiệp đề tài ở trong nước chú ý độ kỳ thật không có cao như vậy bất quá dù sao đây cũng là trò chơi vòng một kiện đại sự cho nên các người chơi đều là lấy an dưa quần chúng tâm tính đến xem được chú ý nhất thuộc về thiện ý hẫu ngu mới trò chơi ngự kiếm vấn tỉnh hiện tại đã có thật nhiều thử chơi hình tượng cùng tràng cảnh nguyên vẽ bị buộc đi ra các người chơi đều rất chờ mong ngự kiếm vấn tỉnh là một cái máy rời tiên hiệp trò chơi nó thế giới quan cùng ngự kiếm truyền thuyết là có liên quan liên dạng này cũng là vì c ó một cái mình ai đi mỹ thuật phương diện không thể chê trang cảnh lộng lẫy nhân vật mô hình độ chính xác vậy rất cao trên cơ bản là đỉnh tiêm tiêu chuẩn chiến đấu phương diện ngự kiếm vấn tỉnh là hiệp chế hệ chiến đấu thống vậy phi thường phong phú bao quát các loại pháp bảo pháp khí linh thú các loại k ỹ thật u từ trình độ kỹ thuật mà nói trò chơi này hoàn toàn có thể làm thành tức thời chiến đấu nhưng là diêu vũ suy tính thật lâu vẫn là quyết định làm hiệp chế đối với game online tới nói tức thời chiến đấu là chủ lưu hình thức bởi vì trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt nếu như là hiệp chế lời nói mỗi cái người chơi đều sẽ có rất trường tư thi thời gian cái kêu cả cái trò chơi tấu liền sẽ bị kéo rất chậm tuyệt đại đa số người chơi đợi không được nhưng đối với game offline mà nói hiệp chế là có chỗ tốt người chơi có thể không cần chơi đến gấp gáp như vậy có thể chậm rãi suy nghĩ cùng chế định chiến đấu sách lược đồng thời đối với nhà thiết kế tới nói tại bố quái quan tạp độ khó hệ chiến đấu thống trò chơi tấu các phương diện đều lại càng dễ thanh khống một chút giống trần mạch kiếp trước hàng nội địa game họ phờ lìn sớm tại kiếm hiệp tình duyên thời kỳ liền có thể làm tức thời chiến đấu nhưng vấn đề ở chỗ cái này trò chơi chơi nhà bên trong có rất lớn một phần là nữ tính người chơi cùng tay tàn người chơi đối bọn họ tới nói loại này game họ phờ lìn chủ yếu niềm vui thu ở chỗ thăm dò thu thập dưỡng thành tìm ra lời giải chiến đấu thoải mái cảm giác cũng không phải là đặc biệt trọng yếu cho nên đến tiếp sau hàng nội địa game of the lynn t ỷ như tiên kiếm hệ liệt tổng hợp cân nhắc đến đầu nhập và hồi báo cũng đều là tiếp tục sử dụng hiệp chế với lại dạng này chủ yếu cũng là vì chiếu cố một chút cái kia chút ban giám khảo nhóm yêu thích đối với trần mạch mà nói tức thời chiến đấu vậy không phải là không thể làm chỉ là liền võ lâm q u ầ n hiệp chuyện trò chơi đặc tính mà nói đổi tức thời chiến đấu mang ý nghĩa toàn bộ hệ chiến đấu thống đại đổi với lại kỹ năng sàng trọ n khí thủ kích hiệu quả các loại toàn diện đại đổi mang ý nghĩa lượng công việc gấp bội ban giám khảo còn không thấy đến nữa thích thuộc về phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h về sau ra lại cỡ lớn nhân vật đóng vai võ hiệp trò chơi lời nói làm tiếp cảnh tượng hoành tráng tức thời chiến đấu tương đối phù hợp cho nên trần mạch cùng diêu vũ trên một điểm này đều tương đối ăn ý dùng hiệp chế phương thức chiến đấu lần này ngự kiếm vấn tỉnh chủ yếu mánh lưới hay là tại nội dung cốt truyện phương diện lần này trò chơi nội dung cốt truyện là từ ngự kiếm truyền thuyết chủ sáng thứ nhất nội dung cốt truyện nhà thiết kế diêu vũ tự mình cầm đao cái này kịch bản cũng bị lặp đi lặp lại sửa đổi rất nhiều lần là trò chơi chủ yếu bán điểm tuy nói lần này trò chơi chủ yếu là cho ban giám khảo nhóm nhìn nhưng người chơi tiếng vọng cũng là ban giám khảo nhóm suy tính nội dung thứ nhất cho nên thiện ý hô ngu mở rộng cường độ đơn giản đáng sợ các loại trò chơi truyền thông các loại trang web quảng cáo vị vậy bù cùng các đại người chơi diễn đàn cơ h ộ i khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngự kiếm vấn tỉnh tuyên truyền vật liệu liền ngay cả một chút vấn đáp cộng đồng bên trong như thế nào đánh giá thiện ý hô ngu mới trò chơi ngự kiếm vấn tỉnh cũng bị đỉnh đi lên mấy cái đã sớm an bài tốt đáp án rất nhanh liền thu h bảy tám nghìn đồng ý các người chơi vậy tại n h a u n h a u thảo luận thiện ý hô ngu đây là bất quá ta mẹ nó ngồi cái tàu điện ngầm đều có thể nhìn thấy ngự kiếm vấn tỉnh tuyên truyền áp phích vì cái này giải đặc biệt thật là không tiếc vốn g ố ca d i ê u vũ tự mình cầm đao cái này nội dung cốt truyện khẳng định sẽ không kém a bằng hữu của ta vòng đều mẹ nó bị trò chơi này soát bình phong chịu p h ụ trần mạch không là vậy muốn làm hắn mới trò chơi đâu làm sao không có động tinh a đúng vậy a trước đó không phải nói trần mạch cũng muốn làm cái trung quốc phong game ỏ phờ lìn à làm sao hoàn toàn không nhìn thấy tuyên truyền mở rộng a trần mạch cho tới bây giờ cũng không nguyện ý hoa quá nhiều tiền tại tuyên truyền mở rộng phía trên ngươi cũng không phải không biết cái kia này làm sao cùng thiện ý h ấ ngu liều a rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu a ai khả năng trần mạch đối với mình trò chơi có tự tin a nhưng là ta thật cảm giác hắn lần này cần cầm a an dưa quần chúng nhao nhao suy đoán lần này thiện ý h ấ ngu không tiếc vốn gốc hẳn là muốn giữ chắc cái này giải đặc biệt dù sao thiện ý h ấ ngu tại tiên hiệp đề tài tích lũy là thâm hậu nhất suy nghĩ thêm đến ban giám khảo khẩu vị trên cơ bản rất khó có cái khác trò chơi cùng bọn họ cạnh tranh kết quả là tại cái này xương trên mắt một đầu h ậ y b ù nhấc lên sóng to gió lớn trần mạch mới cho chơi võ lâm quần hiệp truyện khúc chủ đề đao kiếm như ngộng vượt lên trước thử nghe ta mới sẽ không nói cho ngươi đây là chu dịch phong hát đâu gậy b ù phía dưới là một cái kết nối trực tiếp liền có thể nghe đầu này h ậ y b ù vừa phát ra đến quần chúng vây xem nhóm đều kinh ngạc thứ độ gì chu dịch phong đây chính là một đường sao ca nhạc ngón giọng đỉnh tiêm a kỳ thật trần mạch mới cho chơi võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n sớm đã có một bộ điểm video chảy ra lâm tuyết trực tiếp lâu như vậy rất nhiều lâm tuyết người xem đều đã thấy qua nội dung trò chơi nhưng là lâm tuyết người xem mới bao nhiêu à tuyệt đại đa số người chơi vẫn còn không biết rõ võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n đến cùng làm một cái trò chơi gì chỉ là nghe nói đây là một cái võ hiệp đề tài trò chơi rất nhiều người đều cảm thấy trần mạch làm trò chơi này cùng cái khác công ty game đồng dạng đơn giản cũng chính là tùy tiện làm cho du ủy hội đ á m kia ban giám khảo nhóm chơi sẽ không làm quá nghiêm túc cho nên vậy không có như vậy chú ý kết quả đầu này t h ấy bù vừa phát ra đến các người chơi phát hiện trần mạch thật dốc hết vốn lương a trước đó còn một mực chắc chắn trần mạch không sẽ tiêu quá nhiều tiền tại tuyên truyền mở rộng bên trên các người chơi lập tức liền bị đánh mặt như thế mà còn không gọi là hoa quá nhiều tiền mời chu dịch phong tới hát khúc chủ đề cái này so đưa lên quảng cáo đáng ngưỡ ngộ m nhiều quá có mặt bài đi chương một trăm bốn mươi bảy bài hát này thật là dễ nghe a ai viết xem ra trần mạch là thật có tiền a làm trò chơi càng ngày càng có mặt bài ta thu hồi ta nói chuyện con hàng này không phải không nguyện ý dùng tiền tuyên truyền mở rộng nguyên lai、like、hắn đã sớm nghĩ kỹ phải dùng loại phương thức này mở rộng a cảm giác tử vô c ơ giác bắt đầu hắn lại trở lại tinh phẩm trò chơi trên con đường này đi ngươi nhìn hắn hiện tại làm trung quốc phong trò chơi còn xin chu dịch phong tới hát khúc chủ đề đơn giản lương tâm a sợ không phải lấy tiền mua a lấy tiền mua vậy cũng được a những công ty khác đều không nỡ tiêu số tiền này đâu tóm lại ta trước nghe một chút chu dịch phong hát cái kia từ khúc khẳng định vậy không kém nơi nào a kết quả những người này còn không có đàm luận xong đâu chu dịch phong bên kia vậy phát h v i bù e l bu mới chủ đánh ca đao kiếm như ngộng vượt lên trước thử nghe đâm nơi này bài hát này là cùng lôi đỉnh hỗ ngu trần mạch tiên sinh hợp tác mặt khác mãnh liệt đề cử trần mạch tiên sinh mới cho chơi v õ lâm quần hiệp truyện chính thống v õ hiệp phong t u t trò chơi không cho bỏ lỡ đầu này Huế bổ vừa ra tới an dưa quần chúng trận tròn mắt cái quỷ gì chu dịch phong còn tự thân đi ra cho tuyên truyền a trước đó còn có người nói bài hát này là trần mạnh mua nhưng nếu như là mua chu dịch phong làm gì như thế phí sức địa cho hắn tuyên truyền với lại bài hát này đều cầm tới làm chủ đánh ca đã nói lên chu dịch phong mình rất hài lòng bài hát này a đầu này Huế bổ vừa ra tới thật là lắm chuyện trước căn bản không quan tâm chuyện này các người chơi vậy đều bị hấp dẫn đến đây n h a u n h a u thử nghe nghe xong mới phát hiện bài hát này thật rất êm thai a rất nhanh v u ệ bồ phía dưới bình luận âm nhạc trang w e b bình luận liên quan tới bài hát này đánh giá rất nhanh nhiều lên ca khúc nhiệt độ vậy kéo lên bài hát này thật tuyệt ta hào khí vươn mây thoải mái lâm ly thật là hoàn mỹ phù hợp võ hiệp phong a cho dù là phóng tới võ hiệp kịch bên trong cũng sẽ là kinh đ i ể n khúc chủ đề a cảm giác về tới khoái ý ân k i ử u thân bất do kỷ giang hồ ta diệu ta đao cái này mới là võ hiệp cảm giác a võ hiệp loại ca khúc đều là tiêu sái đại khí rất có giang hồ khí hơi thở mà bài hát này không có giống cái khác ca như thế khản cả giọng nhưng lại thanh võ hiệp loại kia tiêu sái khoái ý tinh thần cho biểu hiện được vô cùng nhuẩn miệng a ta hiện tại chỉ muốn khoái ý giang hồ vô tâm làm bài tập bệnh viện tâm thần có bốn cái bác sĩ một cái mỗi ngày cười to một cái mỗi ngày thở dài một cái mỗi ngày vui tươi hớn hở còn có một cái sầu mi khổ kiểm các bệnh nhân đều gọi bọn họ cuồng cười bác sĩ thở dài bác sĩ bài á bác i bi bác sĩ, sĩ. ai hát này vừa ra tới lập tức liền hấp dẫn ăn dưa quần chúng chú ý rất nhanh liền vọt tới ngày đó ba vị trước đưa với lại nhiệt độ còn đang không ngừng lên cao mọi người đều tại b u ồ n b ự c bài hát này từ khúc tác giả đến cùng là ai a rất nhiều người đều suy đoán đây cũng là chu dịch phong mình làm thơ soạn dù sao hắn là cái sáng tác hình ca sĩ vậy viết ra rất nhiều thủ ai cũng thích tốt ca nhưng là vậy có người cảm thấy không đáng tin cậy chu dịch phong trước đó ca đều là tình ca làm chủ không có viết qua võ hiệp đề tài a với lại cái này thủ đao kiếm như n g ậ n ca tử rõ ràng liền là văn học bản lĩnh đặc biệt thâm hậu đối võ hiệp văn hóa đặc biệt lý giải nhân tài có thể viết được đi ra chu dịch phong không giống a kết quả chính thảo luận chu dịch phong lại bổ một đầu đ ậ y bồ rất nhiều người hỏi bài hát này từ khúc tác giả từ khúc đều là từ trần mạch tiên sinh sáng tác trước đó quên ghi chú rõ hết sức xin lỗi đầu này vậy bồ vừa ra tới an dưa quần chúng vậy mậu bức cái gì trần mạch viết trần mạch còn hội sáng tác bài hát đâu thật giả trần mạch hội sáng tác bài hát ta làm sao như thế không tin đâu ngươi ngốc c vô cờ giác chọn bộ phối nhạc đều là trần mạch làm nội dung cốt truyện trên cơ bản cũng đều là trần mạch tại giữ cửa ải ngươi là cảm thấy hắn âm nhạc tố dưỡng không đủ vẫn là văn học tố dưỡng không đủ a nhưng đây là võ hiệp phong a đúng a hắn làm liền là võ hiệp trò chơi đối võ hiệp không có chút nào hiểu rõ hắn dám làm sao ta còn thực sự khâm phục hắn chân vũ hiệp đề tài vậy am hiểu ta dự định chơi một chút trò chơi này nếu như bài hát này thật là trần mạch viết vậy hắn đối võ hiệp tinh thần lý giải khẳng định rất thấu triệt trò chơi này nói không chừng có thể cho niềm vui bất ngờ đâu bài hát này hào không ngoài suy đoán điệu hỏa không chỉ có là chu dịch phong e l bun mới phát hỏa ngay tiếp theo võ lâm q u ầ n hiệp chuyện nhiệt độ cũng không ngừng t i ể u thăng thiện ý hô ngu mở rộng nhân viên đơn giản thổ huyết bọn họ phí lớn như vậy kình trải nhiều như vậy quảng cáo bỏ ra nhiều tiền như vậy lúc đầu đều đã nằm chắc phần thắng kết quả trần mạch vậy mà đến như vậy một tay mời chu dịch phong hát khúc chủ đề còn chưa tính m ẫ u chốt là bài hát này còn mẹ nó dễ nghe như vậy còn như thế được hoang lên mẹ nó a trải nghiệm trong tiệm tiền côn một bên chơi võ lâm còn hiệp chuyện một bên ngâm nga lấy đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng nơi nào có thể gặp lại t r í n h hoàng hy ta van cầu ngươi đừng hát nữa tô cần du ca t ử đều hát sai Á h uy văn lang vi nhanh ai tôi cứu vớt một cái l ô thai ta trần mạch vậy bó tay rồi ngươi đây quả thực là tử vong tụng hát người à. người ta ca hát đòi tiền ngươi ca hát muốn mạng à. lâm tuyết ở một bên đánh lấy trò chơi đều nhấc tay kháng nghị cầu đ ô n g t h à ta trực tiếp gian bên trong nước bạn đều đang nói muốn lấy nốt tiền côn có chút im lặng cần thiết hay không có khó nghe như vậy sao tô cẩn du nói ra cũng không biết giai điệu đơn giản như vậy một ca khúc ngươi là làm sao làm được hát đến khó nghe như vậy trần mạch nói ra ta tới thả nguyên bản t ị n h hóa một cái lỗ thai trần mạch mở ra âm hưởng trải nghiệm trong tiệm vang lên chu dịch phong hát đao kiếm như ngộng trịnh hoàng hy nói ra bài hát này là thật là dễ nghe với lại có độc luôn cảm giác nghe bài hát này liền muốn sách đao lên đường tiền côn nói ra đúng vậy à ta cảm thấy cũng liền chu dịch phong mới có thể hát ra loại cảm giác này cái khác loại kia không có ngón giọng không có nội hàm sao ca nhạc thật đúng là biểu hiện không ra cái này tiêu sái kỉnh văn lăng vi nói ra ta xem cửa hàng trưởng vừa phát h ấy bồ thời điểm thật nhiều người còn đều không tin còn tưởng rằng bài hát này là dùng tiền mua kết quả cửa hàng trưởng không chỉ có không dùng tiền còn có thể kiếm chút tô c ẩ n du cảm khái nói cửa hàng trưởng thật là đa tài đa nghệ a bội phục bội phục trần mạch nói ra ngồi xuống ngồi xuống cơ bản thao tác đi cái này mấy ngày thêm nhiệt cũng không xê xích gì nhiều người chơi chú ý độ cũng nổi lên nội dung trò chơi vậy trên cơ bản cũng không có vấn đề gì mọi người nghỉ ngơi một chút các loại trò chơi thượng tuyến a cuối tháng một nhóm lớn trung quốc phong trò chơi nhao nhao thượng tuyến cái này bên trong trò chơi cầm tay chiếm đa số vậy có một bộ điểm bưng du tuyệt đại đa số đều là game odd phở lìn hiển nhiên những trò chơi này trên cơ bản cũng là vì hưởng ứng du ủy hội hiệu triệu hướng về phía lấy được thường đi tuy nói là vì hoàn thành chính trị nhiệm vụ nhưng cái này bên trong tinh phẩm trò chơi vẫn là không ít dù sao du ủy hội ban giám khảo nhóm khẩu vị đều rất cái nan như cái gì tiêu kim trò chơi không có khả năng nhập bọn họ mắt bất quá các người chơi vậy rõ ràng lần này trò chơi mặc dù nhiều nhưng chân chính có hy vọng trùng kích giải đặc biệt cũng chỉ có thiện ý hô ngu ngự kiếm vấn t ỉ n h cùng lôi đình hô ngu võ lâm q u ầ n h i ệ p chuyện các người chơi còn có du ủy hội ban giám khảo nhóm đều nhao nhao đao l u ậ n trò chơi thử chơi nhất là ban giám khảo nhóm bọn họ đối với cái này hai khoản g trung quốc phong trò chơi chú ý độ xa so với các người chơi muốn cao hơn nhiều dù sao từ đại hình tới nói hà nội g n địa trò chơi không bằng ngoại quốc trò chơi trung quốc phong trò chơi mặc dù vậy có nhưng một mực không có phát triển không biết lần này trung quốc phong trong trò chơi hội không sẽ sinh ra một cái cao cấp làm kinh điển chương một trăm bốn mươi tám trò chơi này có nhiều như vậy kết cục trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo hủy viên hội cùng trần mạch kiếp trước khác biệt trong thế giới này trò chơi ngành nghề cũng không phải là từ ra đi ô tổng cục tới quản lý mà là từ cái này du ủ y hội tới quản lý hai người này chức năng nhìn tương đối cùng loại nhưng trên thực tế vẫn là có khác nhau rất lớn bản thự tại trò chơi khối này chủ yếu chức năng là xét duyệt phụ trách lấy ra một chút bạo lực s á c tình gần cầu yếu tố cũng giao trách nhiệm trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng tổng đài chỉnh đốn và cải cách mà du ủy hội thì không chỉ là dạng này cái thế giới này trò chơi xét duyệt cùng kiếp trước không đồng nhất dạng là có phân cấp chế độ so ra mà nói xét duyệt dây đỏ còn rộng rãi hơn một chút rất nhiều chứa bạo lực nhân tố trò chơi là có thể qua thẩm chỉ bất quá nhưng chơi game tuổi tác muốn tương ứng trên mặt đất điều với lại du ủy hội chủ yếu chức năng cũng không phải là xét duyệt nó chủ yếu chức năng là dẫn đạo cùng quy phạm trò chơi sản nghiệp để trò chơi sản nghiệp cùng kỹ thuật hiện thực ảo tốt hơn địa phát triển nói chung du ủy hội không hội lấy phải trăng l ừ a tiền lai、like、đánh giá một trò chơi ưu khuyết đối với kiếm tiền đặc biệt nhiều trò chơi cũng không sẽ đặc biệt ưu l i nhưng là du ủy hội tương đối quan tâm một chút sáng tạo cái mới trò chơi đồng thời hội đến đỡ cái kia chút phát triển gặp khó trò chơi loại hình. Đồng thời chút phát trò hội khó chơi cái kia lúc này du ủy hội ban giám khảo nhóm đang tại mở hội nghiên cứu thảo luận lấy lần này truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý giám khảo tình huống bởi vì trò chơi khá nhiều cho nên từng cái ban giám khảo hội trước tiến hành sơ thẩm sơ thẩm sau hợp cách trò chơi mới có thể bị cầm tới trong hội nghị thảo luận với lại cái này chút ban giám khảo nhóm khẳng định vậy không có khả năng từ đầu tới đôi u địa thanh trò chơi toàn đều đà thông nhà thiết kế nhóm đều vì bọn họ chuẩn bị tương ứng gm công cụ các loại thuộc tính nội dung cốt truyện chi nhánh các loại đều là n h ữ n g điều thậm chí giống một chút nội dung cốt truyện tương đối phức tạp trò chơi còn muốn thanh kịch bản đệ trình chủ trì hội nghị ban giám khảo nói ra phía sau giải thưởng có thể chậm rãi cân nhắc giải đặc biệt lời nói ngay tại ngự kiếm vấn tỉnh cùng võ lâm còn hiệp chuyện cái này hai khoản trò chơi bên trong ra mọi người không có ý kiến chớ không có ý kiến không có ý kiến cái khác ban giám khảo nhóm n h a o n h a o nói ra tốt như vậy tiếp xuống mọi người tự do thảo luận đi cái này hai trò chơi đến cùng cái nào có thể được giải đặc biệt dù ủy hội đang kịch liệt thảo luận đồng thời các người chơi vậy đều tại trên inter đao loạt cái này hai trò chơi chơi mà bắt đầu giai đoạn trước mở rộng phương diện ngự kiếm v â n tỉnh cùng võ lâm quần hiệp chuyện trên cơ bản xem như đánh cái cân sức n ă n g tài cho nên chủ yếu chủ đề thảo luận cũng đều là tập trung ở cái này hai trò chơi bên trên ngươi đoán lần này cái nào trò chơi hội cầm giải đặc biệt ta cảm thấy ngự kiếm vấn tỉnh a loại này để t à i thiện ý hô ngu quá sở trường nội dung cốt truyện cố sự cùng cách chơi các loại đều rất thành thục chỉ phải làm cho tốt vậy liền khẳng định là nhất lưu tiêu chuẩn a nhưng là ngự kiếm vấn tỉnh không có gì đại sáng tạo cái mới a muốn cái gì sáng tạo cái mới trung quốc phong trò chơi làm nhiều như vậy sáng tạo cái mới đều đã chết rất thảm ngự kiếm vấn tỉnh cái này hình thức đã là lục lọi ra tới tốt nhất mô thức loạn sáng tạo cái mới thế nhưng là hội chơi thoát nhưng là cái này hình thức đã sớm chơi chắn a nội hạch o đều đồng dạng liền kịch bản sửa đổi một chút cái này có ý gì cách chơi không sáng tạo cái mới vậy còn gọi trò chơi sao ta nếu là chỉ vì nhìn nội dung cốt truyện còn không bằng đi đọc tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình a ta đi chơi một chút võ lâm q u ầ n hiệp chuyện lần này trần mạch thế nhưng là thành ý tràn đầy với lại đều đã thật lâu không có xuất hiện qua võ hiệp trò chơi cái này nhất định phải ủng hộ một đợt ta là hướng về phía khúc chủ đề ta vậy ủng hộ rất nhanh các người chơi đều đắm chìm trong cái này hai trò chơi bên trong diễn đàn cùng các loại người chơi trong đám mọi người vậy cũng đang thảo luận cái này hai trò chơi thiết kế cùng nội dung cốt truyện ngự kiếm vấn tình nội dung cốt truyện thật tuyệt ta ta đều cảm động khóc đúng vậy à chơi u ố i bi cùng c k ị phần cuối thật làm cho ta thật là khó chịu, nhưng là cố sự này thật là dễ nhìn. h này cuối cố c ta làm là là là sự dễ võ lâm còn hiệp chuyện đám tiểu đồng bạn các ngươi bên kia thế nào À, còn tại đại trên bản đồ chạy trước đâu ta ta cảm giác muốn chơi hai tuần mắt vì cái gì c h ò chơi này chơi vui như vậy sao vẫn phải chơi hai lần không phải bởi vì ta cảm giác một tuần mắt không cách nào thông quan các ngươi đều tuyển võ công gì à? ta hiện tại nên làm gì à? ta chơi đến có chút mọi bước Ta h i ệ người tại đã thanh đại trên tám thể thật t đại soạn nhiệm cái nói đã đồ phần, chỉ có thể nói thật mẹ nó phức bản nó n bảy mẹ vụ sở có A. Ta thời chơi cạnh chuẩn bên i chơi điểm lời giải mấy trang. Thật trò hay không như thế vô nghĩa này nội dung, cũng dạ. Có mười vô thành một trở nhớ dùng lời ghi chép giấy nhớ a chính các ngươi chơi một chút liền biết trò chơi này thật làm cho ta cảm thấy mình là cái nhược trí nghe nói đã có công lược đi ra là trước kia tại trải nghiệm cửa hàng thử chơi đùa nhà làm đúng có cái gọi lâm tuyết dẫn chương trình trước đó liền một mực tại trực tiếp trò chơi này tốt giống bây giờ đã đả thông hai cái kết cục làm sao cái y tứ chẳng lẽ còn có cái thứ ba kết cục ba cái ha ha theo trần mạch chính mình nói trò chơi này có gần mười cái kết cục cái gì mười cái đúng vậy a với lại lâm tuyết hiện đang đả thông là chính phái cùng tả phái kết cục chính phái kết cục là nhân vật chính đánh bại tất cả chính phái trưởng môn trúng tuyển võ lâm minh chủ cuối cùng tiêu diệt ma giáo tà phái kết cục là nhân vật chính đầu nhập ma giáo d i ệ t tất cả môn phái võ lâm lại xử lý ma giáo giáo chủ cuối cùng trở thành võ lâm bá chủ nhất thống thiên hạ như bức như vậy tà phái kết cục ngoa tào ta còn lần đầu tiên nghe nói võ hiệp trò chơi có loại này đại nghịch bất đạo nội dung a nhưng là ta thích ta cảm giác chơi cùng mọi người chơi không phải một cái trò chơi a vì cái gì ta tại tân thủ thôn liền bị gà đánh chết còn lấy được cái yếu gà hiệp xưng hảo ai đừng nói nữa ta xem lâm tuyết trực tiếp tà phái kết cục quá ngược cụ thể ta cũng không nhiều kích cấu mọi người mình đi xem ai chỉ có thể nói trò chơi này độ tự do thực sự quá cao cao đến vượt qua mọi người tưởng tượng mẹ ngươi thành công địa hấp dẫn ta thuốc ta ta đi tới năm võ lâm q u ò n hiệp chuyện cùng ngự kiếm vấn tỉnh cái này hai trò chơi giá bán đều là năm mươi nguyên dù sao trung quốc phong đề tài game of the lin sướng chơi bản có rất ít cao hơn cái giá tiền này với lại lần này trò chơi vậy không phải là vì kiếm tiền là vì cho ban giám khảo nhóm nhìn định giá cao t r e o đến người chơi không hài lòng không có ý nghĩa lúc mới bắt đầu đợi ngự kiếm vấn tỉnh trò chơi này rất nhanh liền thu hoạch rất thật tốt bình đại bộ phận điểm người chơi đều là hướng về phía nội dung cốt truyện đến thể nghiệm qua toàn bộ nội dung cốt truyện về sau liền không chút do dự trò khen ngợi mà võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n đánh giá thì là có tốt có xấu đại bộ phận điểm đều là ngũ tinh khen ngợi nhưng vậy có một bộ điểm nhất tinh nhị tinh đánh giá chủ yếu là trò chơi này vào tay quá khó khăn rất nhiều người chơi căn bản chơi không hiểu chơi một tuần mắt thời điểm không giải thích được liền treo phi thường b i ệ t khuất nhưng rất nhanh ngự kiếm vẫn tỉnh trò chơi này nhiệt độ liền đi xuống bởi vì trò chơi này cách chơi bên trên căn bản không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới coi như nội dung cốt t r u y ệ n làm tốt lắm đại bộ phận điểm người chơi đả thông về sau thảo luận cái ba năm trời cũng cũng không có lời gì để với lại rất nhiều người chơi vậy đều ý thức được trò chơi này tại độ khó thiết chí quan tạp thiết chí nội dung cốt truyện an bài các loại rất nhiều phương diện cũng là vì chiếu cố ban giám khảo yêu thích mà suy yếu bản thân một chút trò chơi tính nó khuyết điểm rất nhanh liền bạo lộ ra cái kia chính là hậu kính không đủ vừa mới bắt đầu chơi thời điểm rất thông thuận ấn tượng đầu tiên không sai nhưng không chịu nổi đào sâu loại này thiết kế cái này cũng đưa tới rất nhiều người chơi nghịch phản tâm lý ngươi vì đoạt giải cũng chỉ chú ý ban giám khảo không tỉ mỉ nhà tương phản võ lâm q u ò n hiệp chuyện nhiệt độ lại là một mực tại dâng lên luận đàn thiếp tử càng ngày càng nhiều thậm chí công liên tiếp hơi quá trình video các loại nhiệt độ đều đang không ngừng dâng lên ngự kiếm vấn tỉnh nhà thiết kế diêu vũ vậy rất buồn mực võ lâm q u ò n hiệp chuyện trò chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra thật l à tá môn làm sao sống lâu như vậy cái này nhiệt độ không chỉ có không có hàng ngược lại còn tăng lên chương một r m ư ơ chín một các loại thưởng rất nhanh người chơi khác nhóm vậy đều phát hiện võ lâm q u ầ n hiệp chuyện nhiệt độ thật không có hạ xuống mà là đang không ngừng lên cao giống ngự kiếm vấn tỉnh đại bộ phận điểm người chơi mua trò chơi này đều là hướng về phía nội dung cốt truyện đi thanh nội dung cốt truyện sau khi xem xong có rất ít người chơi chọn đi chơi lần thứ hai nhưng là võ lâm q u ầ n hiệp chuyện không đồng nhất dạng à, nó chi nhánh nội dung cốt truyện nhiều lắm chơi cái ba bốn trải rộng đều chưa chắc có thể toàn đều chơi đi ra với lại coi như dứt bỏ nội dung cốt truyện nó hệ chiến đấu thống vậy là phi thường nhịn chơi kiếm pháp đao pháp q u y ề n trường ám khí võ lâm quần hiệp truyện bên trong vo công lộ tuyến chia làm thật nhiều lưu phái lại phối hợp bên trên khác biệt thiên phú và chuyên nghiệp kỹ năng tổ hợp lại trình độ phức tạp quá cao bị kẹt lại các người chơi đại bộ phận điểm đều là tại ngay từ đầu liền bị kẹt lại phàm là có thể chơi tiếp tục người chơi cơ h ộ i không ngoài dự tính địa muốn đi hai soát ba soát ít nhất phải thanh chính tả hai cái kết cục đều đả thông mới được diễn đàn bên trên vậy có thật nhiều người tại phát bài viết thảo luận võ công lưu phái nội dung cốt truyện quá trình chuyên nghiệp kỹ năng tương quan công lược trò chơi này bên trong có thể thảo luận đồ vật nhiều lắm so ngự kiếm vấn tỉnh phong phú không chỉ gấp mười lần a rất nhanh cái này một nhóm trung quốc phong trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ đều đi ra có thụ chú ý ngự kiếm vấn tỉnh Thủ tháng lượng tiêu thụ là ba trăm hai mươi ngàn cái số này kỳ thật tại hàng nội địa game of l ỉ n h bên trong đã coi như là rất tốt mà võ lâm quần hiệp chuyện thủ tháng lượng tiêu thụ thì là đột phá bốn trăm ngàn kỳ thật cái số này cũng chẳng ra sao cả luận lượng tiêu thụ tới nói nó ngay cả tất lắng vsc zombie cũng không bằng chớ nói chi là đã tới ổ cơ giáp trình độ kia luận thu nhập thủ nguyện lưu nước còn không bằng trò chơi cầm tay ta gọi mở tờ nhưng là đối với hàng nội địa game ỏ phờ lìn nhất là võ hiệp phong trò chơi mà nói cái số này kỳ thật đã rất tốt dù sao đây là tiểu chúng đề tài với lại có hoàn thành chính trị nhiệm vụ ý đồ tại bên trong cái này lượng tiêu thụ kỳ thật đã là hàng nội địa võ hiệp phong game ỏ phờ lìn cao nhất tiêu chuẩn càng quan trọng là trò chơi này để các người chơi thấy được trung quốc phong trò chơi vô hạn khả năng hàng nội địa game ỏ phờ lìn cũng không phải là chỉ dựa vào bán nội dung cốt truyện cũng có thể làm c ắ t hộp cũng có thể làm phi thường phức tạp cách chơi duy nhất hạn chế chỉ là nhà thiết kế náo đ ậ u rất nhanh trò chơi các truyền thông nhao nhao gửi bản thảo đi tranh đoạt giải đặc biệt nhất đại đứng đầu it võ lâm q u ầ n hiệp chuyện gờ tờ vừa ra ai dám tranh phong võ hiệp trò chơi khó mà hiện lên hiện toàn bộ giang hồ trò chơi này làm được người chơi bình luận cao độ tự do thế giới võ hiệp trò chơi bình chắc vào tay tuy khó nội dung phong phú sáng ý vô đề luôn luôn am hiểu tây nguyễn trần mạch đã chứng minh giống như mình có thể khống chế trung quốc phong đương nhiên vậy có rất nhiều trò chơi truyền thông tại thổi ngự kiếm vấn tỉnh nhưng hai đem so sánh phía dưới hiển nhiên cái này chút bài viết nội dung muốn bất lực nhiều lật qua lật lại cũng chỉ có thể nói một chút ngự kiếm vấn tỉnh nội dung cốt truyện có bao nhiêu cảm động đối với trò chơi cách chơi phương diện nhưng căn bản không có gì có thể nhiều lời cuối cùng theo du ủy hội thông cáo tuyên bố lần này trung quốc phong trò chơi chủ đề hoạt động cuối cùng bình chọn kết quả hết thể hết thể đều kết thúc võ lâm còn hiệp chuyện bị bình chọn làm nhất đáng thường mà, kiếm ngự vấn trải ỉ chỉ n chính thức văn bản tài liệu căn bản không nhưng cũng h thì thể khuất thứ hai. hội thức thể thái tại tài bất t gì là liệu là có Mặc có cái cụ kỳ du dù ủy đây độ, n vọng cũng g g quy, coi i là qua thời gian dài hàng nội địa game off t h lynn bị giới hạn đánh quái luyện cấp qua nội dung cốt truyện hình thức đã khiến cho các người chơi chắn ghét Mà nhà thiết kế nhóm lại không muốn mà tấm game nhà là hàng là thành không tân không ngừng nội dung truyện cùng trên hình công nội offline, nhất tiên không nội công thiết cách cách chơi, chỉ sức, offering, hiệp chơi chỉ hạch tại cốt trò trở túi da, từ bột. lại đi loại kế có có để địa sức, ra, bỏ nhưng là võ lâm quần hiệp truyện hoàn toàn thay đổi loại mô thức này nó lớn nhất đặc điểm ngay tại ở độ tự do người chơi có thể thông qua dưỡng thành quyết định mình thuộc tính võ công thậm chí có thể lựa chọn chính phái hoặc là tà phái lộ tuyến loại này siêu cao độ tự do là trong nước cái khác trò chơi toàn đều làm không được mặc dù trò chơi này vẫn có thật nhiều khuyết điểm tỉ như vào tay độ khó cao dẫn đạo yếu kém các loại nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng nó thành công nó vẫn là trước mắt trên thị trường ưu tú nhất võ hiệp đề tài game of the lin không có cái thứ hai có lẽ trong nước nhà thiết kế nhóm đều hẳn là từ võ lâm q u ò n hiệp chuyện bên trên học đến một ít gì đó dốc lòng thiết kế cách chơi mà không phải trông cậy vào thay đổi nội dung cốt truyện liền xem như nghiên cứu phát minh một cái mới trò chơi bản này g i á m thưởng văn chương tương đương với du ủy hội chính thức giải quyết dứt khoát quyết định võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n trò chơi này tại hàng nội địa game ỏ phờ lìn bên trong địa vị còn thuận tiện phê bình một cái ngự kiếm vấn tỉnh loại này chỉ coi trọng nội dung cốt truyện hình tượng mà không để ý đến chơi nước pháp sinh game ỏ phờ lìn cuối cùng nương tựa theo võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n trần mạch thành công lấy được hoạt động lần này giải đặc biệt trải ạ i t ò chơi nghiệp nhiều. nội nổi tiếng tăng lên rất t r nghiệm cửa hàng t u cẩn du vui mừng nói cửa hàng trường ngươi mau nhìn võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n đã bị treo ở chính thức ứng dụng thị trường trang đầu để cử vị phía trên trần mạch nhìn một chút quả nhiên võ lâm q u ò n hiệp t r u y ệ n đã bị treo ở chính thức ứng dụng thị trường trang đầu tốt nhất để cử vị bên trên trong vòng một tuần cái này để cử vị đối với lượng tiêu thụ ảnh hưởng ngược lại là tiếp theo chủ yếu là đối với trần mạch nổi tiếng tăng lên rất cao mặt khác ngày hôm qua du ủy hội người vậy đã thanh giấy chứng nhận cho đưa đến đây trên đó viết truyền thống văn hóa chủ đề trò chơi hoạt động quý giải đặc biệt còn có cút đều là chính thức ban phát phi thường chính thức dù sao cũng là rất có phân lượng cút trần mạch để tô cẩn du đem thả tại trải nghiệm cửa hàng trên giá sách chuyên môn cho đằng cái vị trí tô cẩn du cảm khái nói trước đó cửa hàng t r ư ở n g làm võ lâm q u ò n hiệp chuyện thời điểm còn có thật nhiều người không coi trọng cảm thấy cửa hàng t r ư ở n g quá mạo hiểm nhưng trên thực tế đâu mặc kệ là lượng tiêu thụ cũng tốt chuyên gia bình chắc cũng tốt võ lâm quần hiệp chuyện đều tính là phi thường thành công chính hoàng hy nói ra kỳ thật ta bắt đầu vậy lo lắng tới sợ các người chơi không tiếp thụ cái này hình thức bất quá nhìn ta quá lo lắng trần mạch cười cười không nói chuyện kỳ thật hắn đối với võ lâm quần hiệp chuyện là rất tự tin đã sớm dự liệu được kết cục này ngự kiếm vấn tỉnh làm một cái lấy nội dung cốt t r u y ệ n làm điểm bán cho chơi nội dung cốt t r u y ệ n phẩm chất còn lâu mới có được đ ặ t tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một loại trình độ kia đơn giản cũng coi như là ưu tú mà thôi một cái chỉ có túi da không có nội hoạch trò chơi có làm sao có thể cùng võ lâm còn hiệp chuyện loại này đủ người chơi chơi sáu bảy năm kinh điển trò chơi đánh đồng đối với kiếp trước mà nói hàng nội địa trò chơi phát triển là nghiêm trọng gặp khó đương nhiên nơi này đầu nguyên nhân rất phức tạp có đồ lậu nguyên nhân có người chơi tiêu phí quan niệm nguyên nhân vậy có trò chơi nghiên cứu phát minh thường trò chơi thị trường nguyên nhân nhưng bất luận nguyên nhân là cái gì kết quả cuối cùng là hàng nội địa game ỏ phờ lìn h cơ hồ tuyệt tích trò chơi đám thương ra tại tiêu kim trò chơi trên đường càng chạy càng xa thậm chí một chút đã có đầy đủ tài chính kỹ thuật công ty game vậy không nguyện ý lại nghiên cứu phát minh game ỏ phờ lìn h không thể không nói đây là một loại bi hay trần mạch sở dĩ lựa chọn chế tác võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n cũng là hy vọng để cái thế giới này các người chơi trải nghiệm một cái cái này tự thành một phái võ hiệp trò chơi cho cái thế giới này hàng nội địa game ỏ phờ lìn h nhà thiết kế nhóm một chút xíu dẫn dát 150 là thời điểm hoạch ngáp, thờ. này, chân thời thu điểm được. nay Trải Văn mạch xứng sở a làm sao ngươi còn tại chơi ta gọi mở tờ cổ b ă n g nói ra đúng vậy a ta tốt bội phục học tỷ nghị lực ta sớm đều đã vứt bỏ hố văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn các ngươi không phải tù là thể hội không đến trò chơi này niềm vui thú cổ bằng văn lăng vi nói ra mặc dù cửa hàng trưởng về sau ra vổ cơ dạng cùng võ lâm q u ò n hiệp truyện đều rất tuyệt nhưng ta tổng cảm giác lâu dài đến xem không bằng ta gọi mở tờ chơi vui tiền côn vậy đụng lại đây đúng vậy a cửa hàng trưởng ngươi xem một chút hiện tại trò chơi cầm tay trên thị trường những trò chơi kia thẻ bài trò chơi đều nhanh chiếm nửa giang sơn từng cái cơ sở cấu khung và trị số mô hình đều là chép ta gọi mở tờ đáng g i ậ n nhất là còn đều bán được rất tốt cổ băng gật gật đầu đúng lúc mới bắt đầu đợi còn có thật nhiều người chơi đi mắng kết quả về sau loại trò chơi này càng ngày càng nhiều vậy có thật nhiều chế tác đặc biệt tinh xảo trò chơi ta gọi mở tờ lại chậm chạp không đổi mới phiên bản các người chơi đều chạy tiền côn nói ra cái này cũng không có cách nào à, cửa hàng trưởng trên cơ bản đều tại chế tác mới trò chơi làm sao có thời giờ đi cho ta gọi mở tờ khai phát bản mới bản a nhiều lắm là cũng chính là ra mấy t r ư ơ n g tân thẻ bài mở rộng một cái trị số chiều sâu người chơi chơi chán rất bình thường văn lăng vi nói ra liền là cảm giác rất đáng tiếc vậy rất giận cái này hình thức rõ ràng là cửa hàng trường trước hết nhất làm kết quả bọn họ từng cái chép đến vui vẻ như vậy mấu chốt là còn kiếm lời thật nhiều tiền t r â n mạch cười cười hỏi kỳ thật kiếm tiền tối đa cũng liền là đế triều hâu ngu chả ma kiếp đi hiện tại nguyệt lưu nước đại khái bốn mươi triệu thiền côn nói ra bốn mươi triệu còn thiếu so ta gọi mở tờ lúc ấy lửa nhiều nhiều lắm cổ bằng cũng có chút bất đắc dĩ cái này cũng không có cách mặc dù chẳng ma kiếp trở ra m u ộ n nhưng là đế t r i ề u h ô u ngu con đường lợi hại mỹ thuật phẩm chất cũng tốt mấu chốt nhất là nó đổi mới chịu khó a trên cơ bản lưỡng liền một cái bản mới bản ta gọi mở tờ không so được a t r â n mạch cười cười không phải liền là bốn mươi triệu à còn kém xa lắm đâu thiền côn kinh ngạc nói a cửa hàng trường ngươi một hơi này bốn mươi triệu còn kém xa lắm quả nhiên đi theo cửa hàng trưởng liền là mở mang hiểu biết hội các loại đổi mới ta tam q u a n a văn lăng vi vậy lên tinh thần làm sao cái ý tứ k é o kiệt cửa hàng trưởng ngươi ý tứ này tựa như là chuẩn bị tái xuất giang hồ giáo bọn họ làm người trần mạch vui lên ha ha thật sự cho rằng ta rời khỏi trò chơi cầm tay thị trường không tồn tại là thời điểm để bọn họ nhớ lại bị tiêu kim trò chơi chi phối sợ hãi đám người hoa、wow. cửa hàng trưởng lại phải một lần nữa giết trở lại trò chơi cầm tay sao quá tuyệt vời tô cần du nâng chán song lại phải nghiên cứu phát minh hố t r a trò chơi khoảng cách ta gọi mở tờ thượng tuyến đã qua hơn một năm trong lúc này bên trong trần mạch trên cơ bản không tiếp tục đi chú ý trò chơi cầm tay lĩnh vực tinh lực chủ yếu đều tập trung ở đi xi bưng nhất là vô cơ giáp bỏ ra trần mạch rất nhiều tâm huyết trên cơ bản ánh sáng nghiên cứu phát minh liền dùng non nửa năm lại thêm cho hồ cơ giáp mở rộng cùng nghiên cứu phát minh võ lâm còn hiệp chuyện thời gian cái này đồng thời trong phòng trần mạch cũng liền chỉ là ngẫu nhiên rút ra chút thời gian đến cho ta gọi mở tờ đổi mới mấy tấm thẻ bài mở mấy cái chương mới đổi mới lượng vô cùng ít ỏi đương nhiên ta gọi mở tờ các người chơi vậy đều lý giải nhưng là lý giải sắp xếp giải cái này chút các người chơi vẫn là sẽ từ từ địa chơi chán sau đó chuyển ném cái khác thẻ bài trò chơi ôm ấp cho đến bây giờ ta gọi mở tờ n g u y ệ t lưu nước trên cơ bản đã ngã xuống ba triệu tả hữu sinh động người chơi số vậy so trước đó ít đi rất nhiều hiện tại còn kiên trì chơi trên cơ bản đều là chân ái phấn mỗi ngày thượng tuyến soát soát thường ngày đã trở thành một t r ù n g tập quán mà trò chơi cầm tay trên bảng cùng ta gọi mở tờ cùng loại thẻ bài trò chơi vậy đã ra khỏi rất nhiều thậm chí đều đã chiếm cứ trò chơi cầm tay bảng nửa giang sơn mở ra trò chơi cầm tay bán chạy bảng mười hạng đầu bên trong có bốn khoản đều là thẻ bài trò chơi cái khác nhà thiết kế cũng không phải bảo hoàn toàn d ậ p hơn nhất là giống c h ả ma kiếp loại đại công ty này ra trò chơi đều đ ố i thẻ bài hình thức game làm ra cải tiến mỹ thuật biểu hiện phương diện thẻ bài biểu hiện hình thức càng ngày càng nhiều dạng các loại động thái càng ngày càng khốc nguyễn thậm chí có một ít trò chơi cũng định thanh thẻ bài biến thành hai dê nhân vật mô hình đồng thời nhà thiết kế nhóm vậy tại thẻ bài trong trò chơi không ngừng mà gia nhập mới cách chơi hiện tại mới ra thẻ bài trò chơi nội dung trò chơi đã so ta gọi mở tờ muốn phong phú nhiều với lại lấy chàng ma kiếp làm đại biểu thẻ bài trò chơi đã nhận thức được a p d i cùng đổi mới phiên bản tầm quan trọng cũng chính là dựa vào hai điểm này chàng ma kiếp thành tích không ngừng tăng lên hiện tại đã lâu dài chiếm lấy trò chơi cầm tay bán chạy bảng hạng nhất vị trí dù sao thời gian dài như vậy đi qua cái này chút nhà thiết kế nhóm đã t h à n h ta gọi mở tờ đều nghiên cứu nát đối với trò chơi này lợi nhuận bí quyết đã mò thấy h ư ớ n g chi thẻ bài trò chơi cũng không khó làm giống đế chiều hâu ngu loại đại công ty này hai ba tháng làm một cái đi ra không tốn sức chút nào lại nhằm vào người chơi phản hồi sửa chữa một cái làm ra một cái thành công thẻ bài trò chơi không có bất kỳ cái gì độ khó rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều đang t r ộ n cười nhất là một chút công ty lớn cấp b cùng cấp c nhà thiết kế trong khoảng thời gian này dựa vào loại này thẻ bài trò chơi kiếm được đầy b u ồ n đầy bát nghe nói ngươi cái kia khoản thẻ bài trò chơi cũng phải lên tuyến thế nào cầm tới imt sao lấy được là một cái a nìm ai tì không tính qua nổi danh nhưng cũng không tệ có a tì là được ngươi h ã y chờ xem n g u y ệ t lưu nước hẳn là sẽ không thấp hơn năm triệu nếu có thể lăn lộn đến đế quốc sân đấu để cử vị cái kia nước chạy phá ngàn vạn vậy có khả năng ta đang nói chuyện nhưng là đế quốc sân đấu bên kia muốn nhiều lắm lại muốn phân đi tám thành ta còn đang suy nghĩ cân nhắc cái gì à, có đế quốc sân đấu cho ngươi mở rộng ngươi cầm hai thành cũng là l ự a a ân nói thì nói như thế không sai nhưng vẫn là cảm giác thịt đau a đi ngươi còn thịt đau cái gì tiền này tương đương với n à m kiếm trộm vui còn đến không kịp đâu nói đến chúng ta đều đến cảm tạ trần mạch a ta gọi mở tờ s á c thực khai sáng một cái hoàn toàn mới cho chơi cầm tay lưu phái chúng ta những người này lúc đầu đều là tại ăn no mặc cấm bên trên đau khổ giấy giụa kết quả hiện khi tìm thấy đường sáng từng cái đều phát triển s á c thực đến cảm tạ trần mạch a hắn làm được ta gọi mở tờ cho chúng ta chỉ ra một con đường sáng sau đó hắn liền chơi pc bưng bơi đi cái này kêu cái gì làm việc tốt không lưu danh có sao nói vậy hắn đúng là một thiên tài pc bưng du cũng là làm một cái thành một cái không phục không được bất quá dạng này cũng tốt hắn rời đi trò chơi cầm tay lĩnh vực chúng ta trò chơi cũng không có cái gì cạnh tranh đúng ủng hộ các loại trò chơi này kiếm lời ta dự định lại đi mua cái it một lần nữa lật một cái thẻ bài trò chơi kiếm lại một bút đối với cái này chút nhà thiết kế nhóm tới nói ta gọi mở tờ xuất hiện đúng là cái thiên đại tin tức tốt lúc trước cái này chút cấp b cùng cấp c nhà thiết kế nhóm đều muốn vắt hết góc muốn chơi pháp phỏng đoán người chơi tâm lý làm được trò chơi còn có thể bị vùi dập giữa chợ phong hiểm rất lớn nhưng bây giờ có thể bài trò chơi cái này lợi khí cái này chút nhà thiết kế nhóm chỉ muốn cầm tới tốt id sau đó nghiêm túc địa chép một cái trên thị trường thành công thẻ bài trò chơi liền có thể kiếm tiền coi như chỉ có năm triệu nguyệt lưu nước lại cho con đường thương điểm cái bảy tám phần cái này chút nhà thiết kế nhóm mỗi tháng trên thực tế tới tay tiền cũng có thể có cái bảy tám trăm ngàn đầy đủ bọn họ sống được đắc ý mà cái kia chút mua không được tốt ấp đi nhà thiết kế nhóm thì là tại vắt góc tìm n g u kế địa tự sáng tạo ấp đi hoặc là có ấp đi sao chủ đề sao nổi tiếng tại trò chơi bên ngoài phương diện bỏ công sức cũng có một chút nhà thiết kế sẽ ở cách chơi bên trên làm ra một chút điều chỉnh bất quá chủ yếu là gia tăng mới cách chơi trên cơ bản không ai g i ả m đối ta gọi mở tờ hạch tâm cách chơi làm ra đại đ ổ i dù sao hiện tại chỉ cần trích dẫn liền có thể nằm kiếm tiền cái này chút nhà thiết kế nhóm cũng căn bản không có cái này động lực đi đại đ ổ i vạn nhất đ ổ i không tốt trò chơi không kiếm tiền đây chẳng phải là thua thiệt lớn bọn họ không biết là trần mạch sở dĩ tại ta gọi mở tờ về sau không có tiếp tục mở phát tiêu kim trò chơi cầm tay cũng là bởi vì hắn đang đợi thẻ bài trò chơi thị trường là từng bước một khuyết trương bắt đầu giống kiếp trước hàng nội địa thẻ bài trò chơi cầm tay ta gọi mở tờ n g u y ệ t lưu nước năm mươi lăm triệu thiếu niên tam quốc trí n g u y ệ t lưu nước hai trăm i triệu đao tháp truyền kỳ n g u y ệ t lưu nước ba trăm triệu một cái so một cái cao cái này phía sau không chỉ là trò chơi cách chơi tiến hóa vậy có người chơi quần thể không ngừng khuyết trương nguyên nhân thẻ bài trò chơi càng nhiều thẻ bài trò chơi người chơi quần thể cũng liền hội càng rộng rất nhiều lúc đầu không chơi thẻ bài trò chơi người chơi sẽ bị cái nào đó ấp đi hấp dẫn tiến đến từ đó chuyển hóa làm thẻ bài trò chơi người chơi đây là một cái tương đối dài quá trình khi thẻ bài trò chơi người chơi quần thể mở rộng đến một cái đầy đủ khổng lồ trình độ lúc cái này chút thẻ bài trò chơi cách tân chi tác mới có thể tại thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ điều kiện tiên quyết b ộ c phát ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng đối với trần mạch mà nói hắn tùy ý cái k h á c công ty game đạo văn ta gọi mở tờ n à m kiếm tiền cũng chính là hy vọng cho mượn bọn họ tay tới mở rộng thẻ bài trò chơi người chơi quần thể hiện tại thời cơ đã thành t h ủ c có thể cơ liêm đao thu hoạch một đợt đầu người c á c b ạ n vào link n t r a g một t r o n g phần m ô tả năm mươi mốt thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường hiện trạng hàng nội địa thẻ bài trò chơi là một cái chuyên môn khái niệm nó cùng lô thạch truyền thuyết vạn chí bài loại này thẻ bài trò chơi hoàn toàn là hai loại game khác nhau vnl giống đao tháp truyền kỳ cùng âm dương sư mặc dù bọn chúng hệ chiến đấu thống cùng biểu hiện hình thức cùng thẻ bài hoàn toàn không r i n h dáng nhưng trong bọn họ hạch đều là cùng loại Cái gọi là hàng nội địa thẻ bài trò chơi liền là lấy ta gọi t ê làm đại biểu lấy thẻ bài thu hoạch bồi dưỡng đối chiến làm hạch o tâm n i ệ m vui thú trò chơi cầm tay bọn chúng biểu hiện hình thức là đang không ngừng tiến hóa từ ta gọi t ê thẻ bài đối chiến đến đao tháp truyền kỳ hai dê nhân vật động thái đối chiến lại đến âm dương sư toàn ba dê h i ệ p chế chiến đấu biểu hiện hình thức khác biệt nhưng nội hạch giống nhau cho nên bọn họ đều bị coi như là hàng nội địa thẻ bài trò chơi Tại trò trước Trần quyết trước trên mới chơi đi diễn đã định đó, định đàn điều vẫn bên n Mạch tra là gần h chơi đối ở hiện tại lôi thẻ bài trò chơi phản hồi, rồi quyết định rốt cuộc muốn nghiên cứu phát minh cái nào một trò chơi. Ta gọi tê, chính thức i cái người đối tại lôi bài rồi cái gọi diễn ê tê, n cuốn muốn nào đàn. cứu các cuộc cứu quyết một một trò rốt trò Ta g ở nhất lại có một cái mới trò chơi thượng tuyến tựa như là dùng a nỉm h n h ti có người muốn cùng nhau chơi đ ù a sao không đi cùng loại trò chơi ra nhiều lắm ngươi còn không có chơi chắn a nói thật chơi nhiều rồi đều cùng ta gọi t ê đồng dạng c ũ đường tới hồi báo đẳng ta trước đó vậy chơi mấy khoản cái khác cho chơi bất quá cuối cùng vẫn là trở về mỗi ngày thượng tuyến hoàn thành một cái nhiệm vụ hàng ngày quất cái mười liên rút xong việc đúng vậy à kỳ thật vẫn là ta gọi t ê mới ra thời điểm chơi vui hơn khi đó cảm giác rất mới mẻ hiện tại quá nhiều trò chơi thương đều cùng phong làm thẻ bài trò chơi cầm tay thật là có chút chơi nôn cái trò chơi này hình thức bị tịch thu hơn một năm đến bây giờ còn có thể như thế kiếm tiền cái này mẹ nó đã là cái kỳ tích Ai, đáng tiếc cái c này h ú trần nhà thiết kế nhóm, cũng thiết chỉ học t kế được、trần、mạch tiêu kim, Trần kim, m ạ c hiện sáng á tạo c mới là một điểm đều không học được. Đúng à, mặc Mạch Mạch gọi tiền, cái chơi ai trần mạch ý đồ xấu vẫn là nhiều, tiếc i là là lưu là à, trào ta tê, dắt tốt trò Trần Trần đều được. Đúng đúng đồ được. Đáng xấu không không không học hố nhưng phục h dẫn vẫn dù, tại không làm loại này trò chơi cầm tay ngay cả cho ta gọi t đổi mới phiên bản đều rất qua loa không có cách trần mạch hiện tại chơi bê bưng bơi đi à, lừa đủ tiền liền chuyển tinh phẩm trò chơi lộ tuyến có thể là cảm thấy bên kia phát triển tiền cảnh càng tốt ta tuy nói đó là cái chuyện tốt bất quá ta vẫn là rất hy vọng trần mạch ra lại ta gọi tê tục làm nghe nói gần nhất có mấy nhà công ty game cũng đang lo lắng thanh thẻ bài trò chơi cầm tay biểu hiện hình thức cho đổi một cái không biết hiệu quả thế nào đổi biểu hiện hình thức đúng không còn là thẻ bài chiến đấu đổi thành ba d nhân vật dạng này trò chơi chiến đấu hình tượng khẳng định muốn so thẻ bài phong phú nhiều có đúng không cái kia có thể cân nhắc đi xem một chút chỉ mong có thể làm ra tới điểm sáng tạo cái mới a v o n g vo mấy cái tương đối lớn diễn đàn nhìn mấy cái lôi cuốn thẻ bài trò chơi phía dưới người chơi bình luận trần mạch trên cơ bản trong lòng nắm chắc đối với hắn mà nói thời gian này điểm thẻ rất chuẩn hiện tại là cái tương đối mấu chốt truyền hình kỳ các người chơi đã đối truyền thống sơ đại thẻ bài hình thức sinh ra chán ghét mà trò chơi nhà thiết kế nhóm còn không có lục lọi ra truyền hình phương hướng trước đó sơ đại thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường vẫn luôn là thời kỳ phát triển Nhà thiết kế nhóm trên thiết kế cho nên cái này chút nhà thiết kế nhóm cũng không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ làm sao sáng tạo cái mới dễ dàng nhất nghĩ đến sáng tạo cái mới liền làm ỹ thuật biểu hiện phương diện cái thế giới này trước mắt điện thoại kỹ thuật là có thể duy trì ba d cỡ lớn trò chơi cầm tay cho nên thẻ bài trò chơi cầm tay tốc độ tiến hóa xa so với trần mạch kiếp trước phải nhanh tại trần mạch kiếp trước ta gọi t thượng tuyến là tại năm hai trăm linh ba tháng đao tháp truyền kỳ thượng tuyến là tại năm hai trăm linh bốn bảy tháng mà âm dương sư thượng tuyến thì là tại hai mươi thời đại trên cơ bản mỗi lần đại cách tân đều ít nhất phải một năm r ư ớ i đến thời gian hai năm cái này không chỉ là bị giới hạn thiết kế lý niệm tích lũy cũng là bị giới hạn điện thoại phối trí nhưng là tại thế giới song song bên trong bởi vì điện thoại kỹ thuật là có thể ủng hộ ba d cỡ lớn trò chơi cầm tay cho nên có thể cung cấp nhà thiết kế nhóm phát huy không gian càng lớn hiện tại đã xuất hiện lấy hoành bản hai d nhân vật chiến đấu làm điểm bán thẻ bài trò chơi cầm tay so kiếp trước nhanh non nửa năm mặc dù những trò chơi này đang chơi pháp bên trên không bằng đao tháp truyền kỳ nhưng ở mỹ thuật biểu hiện bên trên đã siêu việt đao tháp truyền kỳ thậm chí đằng sau rất nhiều loại đao tháp truyền kỳ trò chơi cầm tay nếu như thêm nửa năm nữa thời gian nói không chừng liền hội xuất hiện mỹ thuật phẩm chất rất tuyệt ba d thẻ bài trò chơi cầm tay trần mạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đầu gió hiện tại thẻ bài trò chơi thị trường đã đầy đủ lớn các người chơi đối với sáng tạo cái mới thẻ bài trò chơi tiếng hô cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong mà cái khác trò chơi nhà thiết kế nhóm còn hậu chi hậu giác không có có ý thức đến thẻ bài trò chơi cầm tay lần tiếp theo cách tân phương hướng là thời điểm để các người chơi một lần nữa nhớ lại dụng tâm sáng tạo khoái hoạt sợ hãi trong phòng làm việc trần mạch nơi tay vẽ trên bảng ngoắc ngoắc vẽ tranh rất nhanh một cái áo choàng tóc trắng cầm trong tay quạt xếp anh tuấn nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh âm dương sư ab no s ợ i mệ ấy kỳ thật đối với trần mạch mà nói hiện tại làm đao tháp truyền kỳ cùng âm dương sư đều có thể nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định làm âm dương sư đao tháp truyền kỳ vậy là phi thường kinh điển thẻ bài trò chơi cầm tay cách tân chi tác nói là toàn diện siêu việt ta gọi t ê cũng bất quá điểm nhưng vấn đề ở chỗ nó mỹ thuật trình độ là tương đối lạc hậu với lại thế giới song song bên trong cũng không có giờ tờ a nó tại ấp đ i phương diện cũng không ưu thế trần mạch lần này dự định hay là thu hoạch toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường một lần thanh đường đi tuyệt để cho người khác không đường có thể đi từ kinh nghiệm kiếp trước đến xem đao tháp truyền kỳ cùng Ta gọi tê, cùng loại, bọn chúng mỹ thuật trình tính tiêm, trên tân. thẻ trò tạo rất thiết tham trò tham thậm một ít tham khảo bọn chúng trò chơi tại thu nhập phía trên qua, hai phía gọi cùng chúng cũng không sáng dàng cũng nguyên chúng bọn bọn loại, chơi bài chơi chơi cái mới cái đi bởi cái chơi chơi hiện phản siêu. bên chủ cách cách cách khác cho chính phục chí có thực đỉnh nhà nhân này, này phản nhập phản là là là là khảo khảo, khảo bị bị mỹ Mà yếu đều đều vì độ kế dễ âm dương sư thì không tồn tại cái này vấn đề trò chơi này đang vẽ mặt âm nhạc nội dung cốt truyện người thiết các phương diện nơi tay du lĩnh vực đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn thượng tuyến hai năm sau vậy không có bất kỳ cái gì một cái sơn trại nó trò chơi có thể đạt tới nó tiêu chuẩn trần mạch hoàn toàn không lo lắng sẽ bị chép v ề phần f g trước mắt trần mạch làm không được thanh toàn bộ phệt hệ liệt đắp đi toàn đều cho rời ra ngoài cho nên chỉ có thể là tạm thời gác lại trần mạch mở ra văn kiện bắt đầu viết âm dương sư thiết kế khái niệm bản thảo chương một trăm năm mươi hai không cần khống chế chi phí hai mươi bảy âm dương sư đại giàn giáo quy hoạch tương đối rõ ràng mặc dù tại trải qua vô số thẻ bài trò chơi thay đổi về sau nó cách chơi đã cùng ta gọi mở tờ một chơi một vực nhưng nội hạch o vẫn là nhất trí vẫn là lấy thẻ bài rút ra bồi dưỡng đội hình phối hợp làm hạch o tâm niềm vui thú tại bên sản xuất mặt tương đối khó là đang vẽ mặt phẩm chất xây mô hình các phương diện nhất là mô hình âm dương sư mô hình độ chính xác phi thường cao so trần mạch trước đó nghiên cứu phát minh gỗ cơ dạp cùng võ lâm còn hiệp chuyện c ũ ngoại c a hơn. n g o trừ mô hình bên ngoài bối cảnh âm nhạc âm thanh hữu phối âm nhân vật nguyên vẹn các loại vậy cũng phải cần hạ rất nhiều công phu bất quá cái này chút tương đối dễ dàng giải quyết chủ yếu vẫn là tiền vấn đề tại trần mạch quy hoạch bên trong âm dương sư thiết kế đại cương chủ yếu chia làm sáu cái phương diện theo thứ tự là thức thần cùng âm dương sư hệ thống nội dung cốt t r u y ệ n thăm dò đấu kỹ xã giao mỗ đũ lệ âm dương lều i bưu kiện trò chuyện thiên các loại n g hồn cùng cửa hàng tương quan hệ thống khác triệu hoán đồ giám các loại căn bản nhất vẫn là thức thần âm dương sư ngự hồn tương quan hệ chiến đấu thống tiếp theo là nội dung cốt chuyện thăm dò cái này hai khối làm sau khi đi ra cái khác đều tốt nói hà nội g n địa thẻ bài trò chơi cầm tay cách chơi kỳ thật tương đối đơn giản chủ yếu độ khó đều tại thẻ bài thuộc tính trị số cùng diễn sinh cách chơi bên trên cho nên cơ sở khái niệm bản thảo cũng không có tốn hao trần mạch quá nhiều thời gian rất nhanh liền viết xong trần mạch thanh khái niệm bản thảo cùng ab no sậy mẹ ấy dây bản thảo phát cho tô c ẩ n du sau đó xuống lầu thu được trần mạch phát tới khái niệm bản thảo về sau tô c ẩ n du còn không có nghiêm túc nhìn đâu văn lăng vi cùng tiền côn đã đụng lại đây hai người bọn họ trên cơ bản đối trò chơi này là trên nhất tâm vừa nghe nói khái niệm bản thảo đi ra lập tức liền vây lại đây nhìn thấy ab no sậy mẹ ấy dây bản thảo mọi người đều sửng sốt một chút cái này cái quỷ gì ab no sậy mẹ ấ đây không phải bù n h à n h trong lịch sử nổi danh âm dương sư sao t r í n h hoàng hy kinh ngạc nói văn lăng vi nói ra đúng vậy à cái này quần áo phong cách cũng là phong cách kiểu nhật cửa hàng trưởng muốn làm cái này đề tài t r í n h hoàng hy có chút xoắn suýt nói có thể làm sao hiện tại thẻ bài trò chơi e m t một cái so một cái lợi hại âm dương sư cái này đề tài ở trong nước không tính là đặc biệt lớn chúng a xem ra cửa hàng trưởng lại dự định tự sáng tạo empty tô i c ầ n du xem lấy thiết kế khái niệm bản thảo cửa hàng trưởng tại khái niệm bản thảo bên trong viết nói là muốn làm tinh phẩm trò chơi còn muốn mời chuyên nghiệp âm thanh hữu dùng tiếng nhật phối âm từ khái niệm bản thảo nhìn lại lần này trò chơi nhưng so sánh ta gọi mở tờ muốn phức tạp nhiều không biết có được hay không a liền sợ ở trong nước không quen khí hậu a đám người đều có chút lo lắng chính thảo luận trần mạch xuống lầu tới phòng học đi ta đơn giản giảng một cái trò chơi này khai phát quy hoạch trần mạch vừa nói một bên hướng phòng học đi văn lăng vi cùng lại đây ta cũng muốn cầu dự tính h trần mạch gật gật đầu đi tùy ngươi tiến vào phòng họp ngồi xuống cổ bằng đã không kịp chờ đợi hỏi cửa hàng t r ư ờ n g a lần này là một cái trò chơi gì là cùng ta gọi mở tờ cùng loại trò chơi sao tô c ẩ n du vậy hỏi là hố tiền trò chơi trần mạch nói ra a lần này là một cái phi thường chữa trị lương tâm trò chơi tô c ẩ n du nhẹ nhàng thở ra ờ vậy là tốt rồi thiên côn một mặt mẫu b ớ c hắn lại mở ra khái niệm bản thảo ân cửa hàng trưởng ngươi xác định sao ta nhìn trò chơi này triệu hoán hệ thống cùng thức thần bồi dưỡng hệ thống quy hoạch nhưng không có chút nào chữa trị a tsuicncuatunet i ba trăm linh ba tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách toàn năng trò chơi nhà thiết kế không không bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không tiểu thuyết đ ể cử đọc đế ngu phi lừa dối Không không ba tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách ba trần mạch nói ra ta nói chữa trị chủ yếu là chỉ nội dung cốt truyện phương diện tại cái trò chơi này bối cảnh trong chuyện xưa cái này là một người quỷ cộng sinh niên đại âm dương sư nhóm muốn giữ gìn âm dương hai giới cân bằng với lại cái này bên trong có rất nhiều động lòng người yêu quái cùng người cố sự tuyệt đại đa số yêu quái đều có thật đáng buồn thân thế cái này nội dung cốt truyện không trị hết sao ân cố sự này tựa như là rất chữa trị tiền côn gãi đầu một cái cảm giác chỗ nào không đúng nhưng là trong lúc nhất thời tìm không ra lý do để phản bác trần mạch tiếp tục nói kỳ thật trò chơi này các ngươi có thể đem nó hiểu thành ta gọi mở tờ tiến giai phiên bản nội hạch o cùng ta gọi mở tờ là nhất trí đều là lấy thẻ bài thu hoạch bồi dưỡng phối hợp đối chiến làm hạch tâm trò chơi chỉ bất quá biểu hiện hình thức từ thẻ bài đổi thành ba d mô hình tiền côn lên tinh thần hai mắt t ỏ a ánh sáng cho nên cửa hàng trường nó vẫn là một cái hố tiền trò chơi đúng không trần mạch khoe miệng có chút co rúm ân ngươi có thể hiểu như vậy trịnh hoàng hy nói ra cái kia cửa hàng trưởng ta có một vấn đề nếu là thẻ bài trò chơi cái kia upti hẳn là rất trọng yêu a hiện ở trên thị trường thẻ bài trò chơi không có đại upti đều không có ý tứ cùng người chào hỏi chúng ta làm cái này đ ể tài tại bù n a n h khả năng coi như không tệ ở trong nước lời nói chân chính quan tâm âm dương sư cái này đ ể tài người chơi vẫn là số í ta t chân mạch gật gật đầu đúng trước mắt mà nói là số ít văn lăng vi hỏi cái kêu keo kiệt cửa hàng trưởng ngươi dự định làm sao xào nóng cái này ai t i vẫn là cùng ta gọi mở tờ đồng dạng làm a n i m n chân mạch lắc đầu không làm a n i m n không hề làm gì trò chơi này bản thân liền có tự sáng tạo ấp t i năng lực đám người ngạc nhiên a thật giả chân mạch cười cười thật cho nên chúng ta mới t h a n h trò chơi phẩm chất làm đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn bao quát nguyên vẽ mô hình tràng cảnh âm nhạc l ờ i kịch phối âm các loại nhất định phải có thể nghiền ép trên thị trường cái khác bất luận cái gì thẻ bài trò chơi mới được tôi cần du nhữ mày nghiền ép cái khác bất luận cái gì thẻ bài trò chơi cái này độ khó có chút cao a chân mạch lắc đầu không cao không có chút nào cao kỳ thật xét đến cùng liền là tiền vấn đề cho nên cá vàng ngươi đang tìm bao bên ngoài công ty thời điểm trực tiếp đi tìm cao nhất quy cách hai mươi n g h n khối tiền một t r ư ơ n g nguyên vẽ vậy không quan hệ lần này tại mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện chúng ta bất kể đại giới c ò n có phôi âm đi tìm người liên hệ bù n h a n h cái kia chút nổi danh âm thanh ưu tiền hướng nhiều cho nhất định phải xứng đáng để cho chúng ta hài lòng mới được đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối hai mươi n g h n khối tiền một t r ư ơ n g nguyên vẽ c ò n muốn tìm nổi danh âm thanh ưu trước đó ta gọi mở tờ nguyên vẽ thế nhưng là mới hai n g h n khối tiền một t r ư ơ n g cái này giá tiền trực tiếp lật gấp mười lần vậy quá không t i ế p vốn gốc đi cái này lại phối hợp mô hình cùng động tác cái này một cái thức thần chi phí nhưng đã đột phá chân trời so trước đó vua cơ giáp mô hình còn đắt hơn a tuy nói hiện tại trần mạch có tiền nhưng bỏ được như thế đốt tiền vẫn là để mọi người có chút ngoài ý mớn tiền côn có chút do dự nói ra cửa hàng trường a nếu quả thật bất kể đại giới cái kia nghiên cứu phát minh chi phí coi như chạy ngàn vạn cấp bậc trần mạch gật gật đầu đúng vậy a thế nào ngàn vạn cấp bậc rất nhiều sao vua cơ giáp cờ gờ đều bỏ ra hơn ba mươi triệu đ ầ u cổ băng gãi đầu một cái cùng vua cơ giáp đương nhiên không cách nào so sánh được nhưng là đây là một cái trò chơi cầm tay à. trần mạch nói ra yên tâm đi nó lợi nhuận năng lực không thể so với v ỗ cờ dạp kém nói như vậy nghiên cứu phát minh chi phí không cần khống chế nhất là quan hệ đến trò chơi phẩm chất mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên toàn đều muốn tốt nhất không cần lo lắng tiền vấn đề văn lăng vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trời ạ keo kiệt cửa hàng t r ư ở n g đã vậy còn quá hào phóng thật không còn a chương một trăm năm mươi ba đế triều hậu ngu nội bộ trao đổi kinh nghiệm tòa đàm 3 a m đại khái giảng giải âm dương sư thiết kế mạch suy nghĩ về sau trần mạch bắt đầu cho ba người phân phối làm việc kỳ thật tại làm vua cờ giác võ lâm q u ò n hiệp chuyện về sau mọi người đối với mình phải chịu trách nhiệm làm việc đã hết sức quen thuộc trên cơ bản không cần trần mạch nói quá nhiều đều biết phải nên làm như thế nào trần mạch lại cường điệu nhấn mạnh âm dương sư cố sự bối cảnh kỳ thật âm dương sư là có a i đi. nó nguyên tắc là nhật bản tác gia mộng gối heo vòi sở hữu cùng tên tiểu thuyết chỉ bất quá bộ tiểu thuyết này ở trong nước lực ảnh hưởng phi thường bình thường tác dụng lớn nhất là bên trong c ố sự tạo thành âm dương sư trò chơi này nội dung chính tuyến cơ cấu đương nhiên nguyên tắc tiểu thuyết số lượng từ là rất nhiều trần mạch cũng không cần đem cái này tiểu thuyết cho rời ra ngoài hắn chỉ cần thành c ố sự đại khái viết ra cho trịnh hoàng hy bù đắp là được rồi mặt khác âm dương sư nguyên tắc nhưng thật ra là thoát thai từ bình an thời đại dân gian truyền thuyết lấy tài liệu tại xưa nay vật ngữ thập bên trong tuyệt đại đa số yêu quái cùng nhân vật đều là có nguyên hình cho nên đối với tô cẩn du ba người bọn hắn tới nói lý giải cũng không khó đang làm việc phân phối hoàn tất về sau ba người liền riêng phần mình đi làm việc nhất là trịnh hoàng hy đây là hắn lần thứ nhất viết phong cách kiểu nhật nội dung cốt truyện cần chuẩn bị tài liệu rất nhiều về phân c h â n mạch hắn vẫn là cùng trước kia đồng dạng muốn thanh khống cả cái trò chơi phẩm chất trở lại phòng làm việc trần mạch sử dụng ký ức chiếu lại d ư ậ t thủy bắt đầu ra âm dương sư bên trong từng cái âm dương sư cùng thức thần nguyên vẽ dây bản thảo a b no sậy mê ây ca cụ d A, mỹ nạ mổ tổ no hỉ r O mạ xạ hà kỷ hỉ ả cù bị cù nhì gợt k e n sai ten đù di a dạ quạ tờ rô ỉ bạ dạ kỷ tạ di kỳ thật âm dương sư tại sau này không ngừng phiên bản đổi mới bên trong một mực đều tại mới tăng thức thần tối trung thức thần số lượng tiếp cận một trăm cũng chính là cái gọi là bách cái cần thức cái chống cả cái chơi. mạch trước trước, cho cái thức hành. Nhưng cái thứ nhất phiên bản không cần thiết ra nhiều như thần, nội dung Trần nhớ kiếp trước, cho ra mỗi cái thức thần gọi thứ thiết hữu theo thiết trí là là là lấy là lập rồi, kiếp mỗi quỷ dạ dựa d tả trò ra ra vậy vậy đủ đủ để đỡ âm dương sư hạch tâm niềm vui thú nó hệ chiến đấu thống là phi thường phong phú với lại mỗi cái thức thần thiết lập cùng nó kỹ năng hoàn mỹ phù hợp ở phương diện này âm dương sư tiêu t chuẩn âm dương sư một đại đặc điểm chính là nó là một cái phong cách cực kỳ tươi sáng lại độ hoàn thành phi thường cao nội dung hình sản phẩm nghiêm chỉnh mà nói âm dương sư nội hạch o cũng không mới lạ nó tại trên bản chất vẫn là một cái thẻ bài trò chơi với lại cách chơi cùng s ú g món ợ v ô sờ cà xêna cực kỳ s ấ p xỉ kỳ thật s ú g món ợ v ô sờ cà xêna ở trong nước cũng không tính là một cái hiện tượng cấp trò chơi cầm tay nhưng nó cả cái trò chơi cơ cấu phi thường hoàn chỉnh âm dương sư không có ở trị số cùng cách chơi bên trên làm ra quá nhiều cách tân ngoại trừ càng là gan bên ngoài nhưng âm dương sư thành công chỗ ở chỗ nó vây quanh âm dương sư cái này chủ đề bổ sung tiến vào đại lượng nội dung mỹ thuật phương diện ui nguyên vẽ mô hình phi thường tinh xảo lại độ cao thống nhất làm cho cả trò chơi dung nhập cảm giác mạnh phi thường âm nhạc phương diện bối cảnh âm nhạc và phối âm đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn để người chơi lại càng dễ đắm chìm đến nội dung cốt truyện bên trong nội dung cốt truyện phương diện có âm dương sư trong tiểu thuyết đặc sắc cố sự làm làm bản gốc mỗi cái nhân vật yêu quái đều có mình cố sự âm dương sư chân chính ạ nhìm nội dung cốt truyện cùng chữ viết truyện ký đạt đến mấy trăm ngàn chữ hơn nữa còn đang không ngừng khuyết chương viết bên trong cho nên âm dương sư chân chính thành công chỗ ở chỗ nội dung cốt truyện cùng nội dung tại cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay còn dừng lại tại coi upti mua u p t cùng cưỡng ép bộ upti giai đoạn lúc âm dương sư đã làm được nội dung cùng đ ề tài độ cao thống nhất đ ạ t đến ta tức là u p t trình độ đây cũng là nó có thể trở thành hiện tượng cấp thẻ bài trò chơi cầm tay nguyên nhân chủ yếu nhất đối với trần mạch mà nói muốn tại thế giới song song bên trong chế tác âm dương sư trò chơi này vậy nhất định phải bắt lấy điểm này cái trò chơi này có thể hô cha có thể rất l à gan có thể cách chơi lớn nhất những khuyết điểm này cũng không quan hệ nhưng ưu điểm nhất định phải cần phải nắm chắc cái kia chính là để n ó nội dung nghiền ép cái khác hết thẻ thẻ bài trò chơi cầm tay tại trần mạch vội vàng chế tác âm dương sư đồng thời cái khác nhà thiết kế nhóm cũng không có nhàn rỗi đế chiều h ô u ngu tổng bộ trong phòng họp hình chiếu trên màn hình đang tại chiếu phim lấy p o w e r p i n nội dung là chàng ma kiếp trao đổi kinh nghiệm chia sẻ chủ giảng người là khâu bân trong phòng họp rất nhiều người trên cơ bản đều là đế triều hâu ngu nội bộ b ê cấp c nhà thiết kế cùng trợ thủ những người này đều tại tụ tinh hội thần nghe sợ bỏ sót cái gì khâu bân tinh thần nhìn rất tốt đang tại chậm rãi mà nói hắn dẫn đầu nghiên cứu phát minh chàng ma kiếp n g u y ệ t lưu nước đã đạt đến bốn mươi năm triệu ba chiếm trò chơi cầm tay bán chạy bảng đứng đầu bảng nơi tay du lĩnh vực hắn nổi tiếng đã tăng lên rất nhiều tại đế triều hẫu ngu nội bộ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên trước đó cùng trần mạch đổ ước để hắn suýt nữa từ trước bất quá còn tốt lâm triều húc cho hắn đầy đủ tín nhiệm lại để cho hắn dẫn đầu nghiên cứu phát minh một cái cùng loại với ta gọi mở tờ trò chơi cái này mới có chả ma kiếp bộc phát kỳ thật khâu bân bản thân là cái tương đối người thông minh hắn mặc dù sáng tạo cái mới không đủ nhưng trầm ổn có thừa tại bị ta gọi mở tờ đánh bại về sau hắn vậy lặn tâm nghiên cứu ta gọi mở tờ thành công chỗ tại trạm ma kiếp nghiên cứu phát minh cùng vận doanh quá trình bên trong khâu bân đối với ta gọi mở tờ trò chơi này nội hạch vậy lý giải đến càng ngày càng thấu triệt hiện tại khâu bân có tự tin nói mình hẳn là đối với loại này thẻ bài hình thức game lý giải đến nhất là thấu triệt nhà thiết kế đương nhiên ngoại trừ trần mạch bên ngoài lần này đế triều hâu ngu tổ chức một lần tọa đàm cũng là hy vọng khâu bân có thể thành một năm qua này nghiên cứu phát minh cùng vận d o a n chẳng ma kiếp kinh nghiệm phổ cập cho cái khác nhà thiết kế tiến một bước củng cố đế triều hô ngu nơi tay du lĩnh vực ưu thế trên giảng đài khâu bân đối ở bìn h chậm rãi mà nói đối với thẻ bài trò chơi hạch tâm n i ề m vui thú ta trước đó đã phân tích qua kỳ thật liền là cơ cấu lên người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng đương nhiên điểm này trên cơ bản tất cả nghiên cứu qua thẻ bài trò chơi nhà thiết kế đều có thể hiểu được như vậy như thế nào mới có thể tại đông đảo thẻ bài trong trò chơi rết ra khỏi trùng vây đâu Đối với, chương một trăm năm mươi bốn thẻ bài trò chơi cầm tay ba cái từ mấu chốt 47. đang nghe giảng tòa nhà thiết kế nhóm có người nghi hoặc có người đắm chìm có người khó hiểu có người giật mình phản ứng gì đều có khâu bân dừng một chút không quan hệ mọi người có nghi vấn gì có thể tùy thời nói ra có người nhắc tay hỏi xin hỏi vì cái gì nói thẻ bài trò chơi là lợi dụng mảnh vỡ thời gian ngày đầu tiên trò chơi thời gian thế nhưng là rất dài khâu bân gật gật đầu đúng nhưng vẹn vẹn trước hai ba ngày mà thôi trước hai ba ngày kéo dài trò chơi thời gian chủ yếu là vì để cho các người chơi càng nhanh địa hình thành thói quen cam đoan nhanh chóng thành lập được người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng chỉ khi nào đến một tuần sau nhất định phải giảm bớt trò chơi thời gian bởi vì thẻ bài trò chơi cách chơi lớn nhất nếu để cho người chơi lặp đi lặp lại trải nghiệm giống nhau nội dung bọn họ sẽ cảm thấy không thú vị ảnh hưởng trò chơi này tuổi thọ đặt câu hỏi người bừng tỉnh đại ngộ liên tiếp gật đầu khâu bân cười cười tiếp tục nói Cái thẻ ứ hai chốt nhẹ Khả nhiều không thật, nhẹ vốn mấu chốt không phải không tốn tiền, mà là phải nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng phiên người nói, tiền cái tiền, đổi, đổi mới từ rất tốn. tốn mẫu muốn mẫu mà có vốn. vốn là là năng vì Kỳ gì bài trò chơi thị trường hiện tại thay đổi trong n g á y mắt hai đến ba tháng làm ra một trò chơi còn có thể gặp phải trào lưu nếu như lại kéo rất có thể ngươi cách chơi đã quá hạn chế tác phi thường tinh xào sao cũng không phải là nhưng cũng không ảnh hưởng nó kiếm tiền tại bảo đảm cơ sở nhất trò chơi phẩm chất điều kiện tiên quyết tận khả năng địa áp xúc chi phí nhanh chóng thay đổi tục ngữ nói duy khoái b ấ t phá chính là cái này ý tứ cái thứ ba từ mấu chốt là đại áp t kỳ thật rất đơn giản ip quyết định thẻ bài giá trị cho nên xin khuyên mọi người có tốt áp t nhanh mua quý vậy không quan hệ bởi vì hiện tại thị trường hoàn cảnh dưới mua đại áp t chính là có thể nằm kiếm tiền đó là cái kiếm bổn không lô sự tình khâu bân chậm rãi mà nói vậy không có gì giữ lại thay nghiên cứu phát minh cùng vận doanh kinh nghiệm toàn đều nói ra ở đây nhà thiết kế nhóm vậy đều nghe được rất chân thành thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi khâu bân cũng có thể rất tốt địa trả lời kỳ thật lấy làm đại biểu sơ đại thẻ bài trò chơi nội hoạch cách chơi cũng không phức tạp coi như vừa mới bắt đầu không hiểu các loại nguyên dạng trích dẫn một cái về sau lại vận doanh một đoạn thời gian cũng hầu như sẽ làm đã hiểu dựa vào lấy đế quốc sân đấu có phi thường khổng lồ người sử dụng đầy các loại người sử dụng số liệu là rất phong phú khâu bân một mực tại lặn tâm nghiên cứu đối với thẻ bài trò chơi cầm tay lý giải dẫn trước tại cái khác nhà thiết kế là rất bình thường sự tình tọa đàm kéo dài hơn một giờ đến tiếp sau lại có một ít nhà thiết kế nhóm hỏi vấn đề khâu bân từng cái giải đáp cuối cùng có cái nhà thiết kế hỏi phi thường cảm tạ ngài tọa đàm lấy được chỗ í t không nhỏ ta vấn đề là hiện tại từ thị trường phản ứng đến xem thẻ bài trò chơi cầm tay đang ở vào một cái chuyển hình kỳ đối với điểm ấy ngài thấy thế nào khâu bân gật gật đầu cảm ơn đó là cái tốt vấn đề người đối với thị trường khiếu giác rất nhạy cảm xác thực thẻ bài trò chơi cầm tay trước mắt ở vào một cái chuyển hình kỳ hoặc là nói là một cái điều chỉnh kỳ cái này loại hình trò chơi các người chơi đã chơi nguyên một năm đều đã có chút chán ghét như vậy tiếp xuống nhất định phải cầu mới cầu biến mới có thể tiếp tục giữ lại cái này chút người chơi rất nhiều người đều đang suy đoán thẻ bài trò chơi sẽ có hay không có nghiêng trời lệnh đất cải biến ta có thể rất xác định đ i ệ nói không hội cho dù có cải biến cũng chỉ là tập trung ở biểu hiện hình thức phương diện vì cái gì đây bởi vì ta phía trước nói ba cái từ mấu chốt mọi người còn nhớ rõ sao mạnh vỡ hóa n h ẹ vốn đại áp ty biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ta cảm thấy hẳn không có bất luận cái gì nhà thiết kế có can đảm cải biến cái này ba điểm bởi vì cái này ba điểm là thẻ bài trò chơi có thể nằm kiếm tiền hạch tâm yếu tố chỉ cần cái này ba điểm không thay đổi thẻ bài trò chơi cách chơi liền không có cách nào đại đổi tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện hoàn toàn thay đổi trào lưu thẻ bài trò chơi xuất hiện đặt câu hỏi nhà thiết kế hỏi thật không có bất luận cái gì nhà thiết kế có can đảm cải biến cái này ba điểm sao tuyệt đối không có khâu bân nghĩ nghĩ còn nói thêm a ngoại trừ trần mạch đám người xứng sở làm sao nơi này làm sao còn có trần mạch sự tình đâu khâu bân bổ sung nói ra bởi vì loại mô thức này là từ trần mạch sáng tạo ra đến ai cũng không biết hắn ý nghĩ đến cùng là như thế nào có lẽ hắn có hoàn toàn dẫn trước tại ta thiết kế mạch suy nghĩ khâu bân dừng một chút nói bổ sung cho nên còn tốt hắn đi nghiên cứu phát minh tc bưng bơi đi ở đây nhà thiết kế nhóm đều cười đúng vậy à còn tốt trần mạch đi thai họa tc bưng nếu không trần mạch nếu là còn tại chơi trò chơi cầm tay cái k i a một cái lại một cái thay đổi sản phẩm ném ra thật chưa chắc có bọn họ chuyện gì t ò a đàm kết thúc nhà thiết kế nhóm nhao nhao tiến lên cùng khâu bân hàn huyên giảng qua tốt rồi nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm a đ ứ a c ích lợi không nhỏ đ ứ a c ích lợi không nhỏ nghe nói thành tích càng ngày càng tốt chúc mừng chúc mừng a khâu bân đổi vội vàng nói không dám nhận không dám nhận đây đều là lầm tổng đối ta tín nhiệm đương nhiên đế quốc bình đài vậy rất trọng yếu một cái nhà thiết kế nói ra đúng nghe nói vậy nhanh nghiên cứu phát minh hoàn tất lần này cần là có thể kéo dài trước đó thành công liên tục hai trò chơi thống trị trò chơi cầm tay bình đài cái kia năm du ủy hội vinh dự ủy viên danh ngạch ngài coi như mười phần chắc chín khâu bân vội vàng k h o á t tay cái này khó mà nói trò chơi ra trước khi đến ai cũng không biết sẽ như thế nào chỉ có thể nói cho mượn ngài cắt nôn rời đi phòng h ọ khâu bân trợ thủ cùng sau l ư n g hắn khâu bân hỏi tuyên truyền tài nguyên tất cả an bài xong sao trợ thủ đuổi vội trả lời sắp xếp xong xuôi không có bất cứ vấn đề gì dù sao chúng ta đế quốc đối mở rộng đặc biệt coi trọng trên cơ bản các loại tài nguyên tất cả đều là tận hết sức lực địa cho khâu bân gật gật đầu vậy là tốt rồi chỉ cần tuyên truyền tài nguyên cho đúng chỗ lại có trước làm người chơi cơ sở tục làm khẳng định sẽ không kém vậy khẳng định trợ thủ do dự một chút còn nói thêm bất quá vận doanh bên kia người phụ trách có hay không nói với ngài mở rộng bên này một ít chuyện khâu bân nhìn một chút hắn một mực không đều là ngươi đang cùng hắn đ ụ n g vật này sao trợ thủ nói ra đúng chủ yếu là bên kia người phụ trách nói bóng nói gió địa cùng ta nói một chút vận doanh sách lược vấn đề rất hàm xúc cho nên ta mới muốn hỏi hắn có hay không cùng ngài bắt chuyện qua khâu bân có chút ngộng có ý tứ gì trợ thủ nói ra kỳ thật vậy không có gì vận doanh bên kia người phụ trách nói với ta đề nghị chúng ta khẩu hiệu hô vang một điểm hiện tại đã là trong nước thứ nhất thẻ bài trò chơi cầm tay sớm lại không được hiện tại nguyệt lưu thủ đô nước ngã đến không thể nhìn cho nên chúng ta có phải hay không c ó thể sử dụng trong nước thứ nhất thẻ bài trò chơi cầm tay hoặc là quốc dân thẻ bài trò chơi cầm tay loại này mánh lưới tới tuyên truyền khâu bân khẽ nhớ mày không nói chuyện trợ thủ bồi thêm một câu nhìn vận doanh bên kia người phụ trách d í tứ lâm tổng hẳn là cũng ủng hộ cái này mạch suy nghĩ lại nói chúng ta hiện tại liền là thứ nhất thẻ bài trò chơi cầm tay a nói như vậy vậy không tính qua điểm a khâu bân khẽ gật đầu hắn cũng cảm thấy hoàn toàn có thể nói như vậy từ thành tích cùng người chơi đêm nói hiện tại liền là thứ nhất thẻ bài trò chơi cầm tay không có gì có thể tranh luận đi liền dùng cái này làm m á n h lưới tới tuyên truyền nhất định phải so trước làm hấp dẫn càng nhiều người chơi chương một trăm năm mươi lăm khâu bân nghĩ hoặc năm mười bảy trở lại mình trải nghiệm cửa hàng khâu bân tiếp tục suy nghĩ một chút cách chơi quy hoạch kỳ thật trò chơi này đã nghiên cứu phát minh một đoạn thời gian hạch tâm cách chơi vậy đã làm được không sai biệt lắm chỉ bất quá cân nhắc đến nó sau khi lên mạng sẽ đối với sinh ra ảnh hưởng cho nên đế triều hô n g u không có gấp làm trên dây vẫn còn chậm rãi nghiên cứu phát minh giai đoạn dù sao lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt tại còn có thể mỗi tháng có bốn mươi triệu nguyệt lưu nước tình hô n giới hoàn toàn không cần thiết thượng tuyến tục làm tiêu hao trước làm sinh mệnh lực làm tục làm chủ yếu là ưu hóa chiến đấu biểu hiện hình thức từ trước đó thuần thẻ bài chiến đấu đổi thành hoành bản chiến đấu người chơi đồng dạng không cần thả thả bất luận cái gì kỹ năng chỉ cần điều chỉnh nhân vật chỗ đứng đương nhiên những nhân vật này biểu hiện hình thức vậy từ thẻ bài đổi thành hai dê mô hình chỉ bất quá làm một cái tiên hiệp đề tài trò chơi cầm tay nhân vật chủ yếu phương thức công kích đều là lẫn nhau ném phát bảo cho nên không cần di động điểm này cùng kiếp trước vẫn là có khác nhau tổng thể mà nói so cách chơi hơi kém bất quá liền trước mắt hình tượng đến xem đã phi thường ca tụng mặc dù nhân vật vẫn là lệnh quy bản phong cách nhưng cũng không phải loại kia tương đối thấp linh quy bản nhìn vẫn rất đẹp trai toàn bộ mỹ thuật phong cách biến hóa đã là vì thỏa mãn các người chơi đối với tốt hơn hình tượng lưu cầu cũng là vì chiếu cố tuyệt đại đa số người chơi thẩm mỹ loại này hơi lệnh quy một điểm phong cách phi thường có trợ giúp trò chơi này hướng người trẻ tuổi quần thể bên trong quyết tán liên là quy bản phong cách khâu bân nghiên cứu về sau phát hiện quy bản phong cách có thể rất tốt địa làm dịu các người chơi chơi trò chơi này lúc cảm giác mệt mỏi cùng trò chơi cầm tay mảnh vỡ hóa đặc thù phi thường dán vào cho nên mới đã định cái này mỹ thuật phong cách đối với khâu bân có thể nói là lòng tin tràn đầy bởi vì trò chơi này rất nhiều thiết lập đều là đi qua lặp đi lặp lại phỏng đoán khâu bân có thể v ũ bộ n g ợ c nói tuyệt đối sẽ là trên thị trường tốt nhất thẻ bài trò chơi cầm tay không có cái thứ hai mỹ thuật cùng âm nhạc phẩm chất toàn diện tăng lên cách chơi kéo dài kinh điển cách chơi lại có hơi sáng tạo cái mới huống chi tại thu hoạch được thành công to lớn về sau đế triều hậu ngu đối mở rộng khẳng định là tận hết sức lực có cường đại như vậy con đường r a chỉ. trò chơi này khẳng định có thể siêu việt trước làm khâu bân có tự tin trò chơi này đem kéo dài thành công tiếp tục chiếm lấy trò chơi cầm tay bán chạy đứng đầu bảng vị thậm chí có khả năng để nguyệt lưu nước trôi đánh tới tám mươi triệu cấp bậc đối với cái thế giới này nhà thiết kế tới nói một cái trò chơi cầm tay nguyệt lưu nước đến tám mươi triệu đã là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng là khâu bân có lòng tin này bởi vì hắn quá rõ ràng thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận năng lực khâu bân chính mỹ tư tư suy nghĩ thượng tuyến tình cảnh trợ thủ vội vàng hấp tấp địa chạy vào không xong vừa mới nhận được tin tức trần mạch muốn làm trò chơi cầm tay trợ thủ hiển nhiên là một nhận được tin tức liền chạy đến đây thanh âm còn mang theo thanh âm rung động khâu bân cảm giác giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống cái quỷ gì trần mạch muốn làm thẻ bài trò chơi cầm tay đây không phải muốn gây sự sao bất quá hắn rất nhanh vẫn là chấn định lại hỏi tin tức chuẩn xác không trần mạch muốn làm gì trò chơi cầm tay là thẻ bài sao trợ thủ nói ra cụ thể có phải hay không thẻ bài không biết nhưng rất có thể là a người nhìn trợ thủ nói xong đưa di động đưa cho khâu bân khâu bân xem xét trên điện thoại di động làm ấy chương nguyên vẽ đều là một chút phong cách kiểu nhật yêu ma quỷ quái bất quá vẽ rất đẹp trai với lại chỉnh thể độ chính xác phi thường cao đặc điểm rất tươi sáng khâu bân hỏi cái này là từ đâu tới trợ thủ hồi đáp bao bên ngoài công ty nhà này là trong nước tiêu chuẩn nhất cao mỹ thuật công ty bởi vì cùng chúng ta cũng là hợp tác lâu dài quan hệ chỗ lấy bên trong có cái họa sĩ cùng ta biết hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện trần mạch bao bên ngoài cho công ty bọn họ một chút nguyên vẽ lúc này mới nói cho ta biết khâu bân gật gật đầu t ố t giúp đại ân người có hay không hỏi hắn cái này chút nguyên vẽ đại khái bao nhiêu t r ư ờ n g trợ thủ nói ra hỏi hắn vậy không rõ ràng cụ thể số lượng nhưng khẳng định tại ba mươi cái trở lên ba mươi cái trở lên khâu bân cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí đây cơ hồ đã xác định trần mạch liền hay là làm thẻ bài trò chơi cầm tay a t ừ nguyên vẽ lên nhìn những nhân vật này đặc điểm rất tươi sáng với lại trên cơ bản không có gì chủ thứ chi điểm lại thêm có thể tiến rai cải biến vẻ ngoài lớn nhất khả năng liền là làm thẻ bài trò chơi cầm tay a trợ thủ hỏi làm sao bây giờ muốn hay không tăng tốc một cái tiến độ chúng ta nhưng ngàn vạn không thể cùng trần mạch trò chơi xung đột nhau a khâu bân khoát tay áo đừng hoảng hốt Ta ngắm lại. kỳ thật khâu bân phản ứng đầu tiên cũng là tranh thủ thời gian tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ nhanh chóng thượng tuyến cùng trần mạch trò chơi cho dịch ra cái này nếu là đụng vào nhau nhưng quá đau đớn khâu bân còn có thể hồi ức lên đã từng bị chi phối sợ hãi nhưng là nghiên cứu phát minh tiến độ cũng không phải nói tăng tốc liền có thể tăng tốc đuổi tiến độ đuổi ra ngoài trò chơi phẩm chất không có đuổi theo đây không phải là tự loạn trận cớt sao khâu bân nghĩ một hồi nói ra dạng này Thanh trước đó khâu ô n định định, xoắn dẫn vào một bộ điểm hạt giống người bọn nghiệm này, người phản nhanh chóng minh chuyện g giữa gật gật có cái cách chơi, tức khác tục tức chơi, cái cái chơi chơi chữa. bạch. Đọc đã đầu điểm để đầu, hạt họ thu thập hồi, thù ra trải trò Trợ kia sửa tới tiếp suýt. từ một một lại mấy k lập Lập vào bộ ở.、Khâu、bân nói bổ sung tóm lại tăng thêm tốc độ một chút biên giới cách chơi có thể chặt liền chặt nhưng là không thể ảnh hưởng trò chơi phong chiết chúng ta khai phát kế hoạch vẫn là làm từng bước nhưng là tận khả năng địa chạy về phía trước trợ thủ đi làm việc khâu bân vẫn là không quá yên tâm tại trên mạng cha dưới cái này mấy chương nguyên vẽ lai lịch đến từ bình an thời kỳ thần thoại không có it khâu bân cảm thấy phi thường kinh ngạc hiện tại tùy tiện một cái nhà thiết kế đều biết thẻ bài trò chơi cầm tay là ăn it trần mạch lại thế nào lại không biết lúc ấy làm thời điểm trần mạch lại là làm ạ nỉm lại là làm ạ dở dột vũ trụ bỏ ra nhiều tiền như vậy phí hết lớn như vậy kình không phải là vì từ tạo imt sao hiển nhiên trần mạch quá rõ ràng ập đi đối thẻ bài trò chơi cầm tay tầm quan trọng thậm chí tại tuyệt đại đa số nhà thiết kế đều không có ý thức được thời điểm hắn liền đã nhận thức được cái kia mới trò chơi lại là chuyện gì xảy ra khâu bân không tin cái này đề tài không có imt hắn lại lật rất nhiều tư liệu thậm chí hỏi mấy cái đối đoạn lịch sử này cùng nhận thức tương đối quen thuộc bằng hữu cuối cùng ra kết luận xác thực không có trần mạch muốn làm cái này đề tài không có bất kỳ cái gì nổi danh ạ nhìm thậm chí ngay cả rất nhiều đối n h ậ t thức văn hóa cảm thấy hứng thú người đều không chút nào để ý đoạn lịch sử này chớ nói chi là phổ thông trong nước người chơi khâu bân phi thường khó hiểu đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói trần mạch hiện tại đã trâu r ồ n đến làm thẻ bài trò chơi cầm tay đều thoát ly ập đi trình độ không có đạo lý a chương một trăm năm mươi sáu tiên hạ thủ vi cường sáu mươi bảy rất nhanh không chỉ là đế triều hông u rất nhiều làm thẻ bài trò chơi cầm tay công ty đều biết được tin tức này dù sao trần mạch căn bản là không có nghĩ đến giữ bí mật với lại thứ này cũng không cách nào giữ bí mật hán thẻ bài nguyên vẽ đều là giao cho chuyên môn mỹ thuật bao bên ngoài công ty làm làm sao có thể cam đoan tin tức này không có chút nào chạy ra đi chỉ muốn tin tức này truyền đi rất nhanh liền sẽ ở trò chơi cầm tay vòng truyền ra dù sao trần mạch một lần nữa trở về lấy r a du đây đối với tất cả thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế đều không phải là một tin tức tốt kỳ thật trần mạch rời đi trò chơi cầm tay vòng tròn trong khoảng thời gian này cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế nhóm còn đều sống được thật dễ chịu nghiêm chỉnh mà nói là phi thường tới n h u ậ n bởi vì trước mắt mà nói cái thế giới này thẻ bài trò chơi cầm tay là một loại có tiền mọi người lừa trạng thái không giống cái khác để tài trò chơi như thế nhất định phải liệu đến n g ư ờ i chết ta sống giống giờ tờ gờ trò chơi cùng ba trò chơi c ạ n h phẩm ở giữa là thủy hòa không cho ngươi thêm một cái người chơi ta liền thiếu đi một cái người chơi lẫn nhau ở giữa có thể nói là không đội trời chung nhưng là thẻ bài trò chơi cầm tay không đồng nhất dạng nhất là tại thị trường phát triển sơ kỳ toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường quá lớn lớn đến không có bất kỳ cái gì một công ty có thể độc chiếm ngược lại bày biện ra một mảnh tường hòa quỷ dị cảnh tượng bởi vì cái này chút thẻ bài trò chơi cầm tay cách chơi quá nói h ù a cái này chút nhà thiết kế nhóm lại không có gì quyết đoán đi đại đổi hạch tâm cách chơi cho nên chỉ có thể là vắt hết góc dùng íp đi dưa điểm người chơi quần thể ngươi làm ạ nim đề tài ta làm lôi cuốn dù sao mọi người cắt các gắn c á t không ảnh hưởng lẫn nhau coi như ngẫu nhiên có xung đột nhau vậy không quan hệ hơi dịch ra điểm lúc ôn lại ở giữa là được rồi cùng một chỗ nằm kiếm tiền chẳng phải là đắc ý cái này trên cơ bản đều thành một loại quy tắc ngầm những trò chơi này công ty không phải là không muốn thanh toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường đều độc chiếm nhưng căn bản nuốt không nổi a căn bản vốn không tồn tại loại này thống trị cấp thẻ bài trò chơi cầm tay nếu như muốn đạt thành cái mục tiêu này nhất định phải cam đoan trò chơi này cách chơi hoàn toàn dẫn trước tại cùng lúc cái khác trò chơi hơn nữa còn phải có một cái có thể bao trùm rộng rãi nhất người chơi quần thể loại cực lớn im nhiều như vậy thẻ bài trò chơi cầm tay bên trong cũng liền có thể miễn cưỡng làm đến sau một điểm hai điểm đều làm đến trò chơi thật không có nhưng là trần mạch lần này về trực tiếp liền thanh vũng nước này cấp giảo hồn rất nhiều nhà thiết kế đều tại trong âm thầm nghị luận ở mỹ nghe nói không trần mạch muốn làm thẻ bài trò chơi cầm tay cái gì hắn muốn làm tục làm sao rất không có khả năng đi ạ n i ề m nhiệt độ hiện tại đã không dư thừa bao nhiêu nào có nhiều như vậy từ t r ù n g phấn m u a trường a không phải nghe nói là n h ậ t thức thần tiên ma quái đề tài cụ thể ta cũng không biết thứ lộ gì thứ này có im không có a không có làm thế nào a ta nào biết được a t r ầ n mạch lý nghĩ ai có thể đoán được cảm giác kia muốn xảy ra chuyện a ai nói không đúng vậy à t r ầ n mạch tại quê bưng du bên kia phát triển được tốt như vậy đột nhiên giết trở lại tới trò chơi cầm tay lĩnh vực cái này mẹ nó đơn giản liền là thanh ta muốn làm các ngươi năm chữ viết lên mặt ta vậy làm sao bây giờ nhìn thôi còn có thể làm sao lại nói trời sập xuống thân cao đỉnh lấy thu ảnh hưởng lớn nhất khẳng định là đế triều hô ngu a nhìn xem đế triều hô ngu phản ứng gì a khâu bân thanh trần mạch đang tại làm thẻ bài trò chơi cầm tay tin tức này hồi báo cho lâm t r i ề u húc lâm t r i ề u húc tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau rất nhanh làm ra quyết định lập tức mở rộng lấy tốc độ nhanh nhất thượng tuyến lâm t r i ề u húc nhưng không có khâu bân như thế lo trước lo sau do dự hắn quá rõ ràng tin tức này ý vị như thế nào tin tức này mang ý nghĩa một khi trần mạch chuẩn bị xong cái này mới trò chơi sau khi lên mạng vô cùng có khả năng lại là một cái bạo khoản đến lúc đó đối đế triều hô ngu mà nói liền quá bất lợi tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường thanh đ ẩ y ra trước tụ lại một nhóm người chơi thông qua phô thiên cái địa tuyên truyền tiến một bước mở rộng trò chơi này lực ảnh hưởng tại trần mạch mới trò chơi thượng tuyến trước đó trước đem tiền trò kiếm đủ đến lúc đó coi như trần mạch mới trò chơi sau khi lên mạng phi thường thành công đối sinh ra ảnh hưởng vậy hội giảm b ấ t một bộ điểm lâm triều húc tỏ thái độ về sau tiến độ lập tức liền bị tăng tốc độ an bài tuyên truyền con đường hạt giống người sử dụng khảo thí phản hồi công năng sửa chữa khâu bân v ậ y bận rộn muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn thanh cho hoàn thiện đến có thể thượng tuyến trình độ rất nhanh đế triều hâu ngu phô thiên cái địa tuyên truyền cũng tới cơ hồ là ở khắp mọi nơi các loại thịt tỉn trang web trò chơi trang web các đại diễn đàn quảng cáo vị rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều ngay đầu tiên gửi bản thảo đi tuyên truyền dù sao nhét đủ tiền những trò chơi này truyền t h ô n g cũng đều là điên cuồng thổi phồng dù sao thành tích rất tốt thổi thổi cũng bất quá điểm an dưa quần chúng phản ứng gì đều có bất quá đại bộ phận điểm vẫn tương đối chờ mong dù sao xem như một cái tương đối thành công thẻ bài trò chơi người chơi cơ sở vẫn là có về phần trò chơi cầm tay vòng nghiệp nội nhân sĩ trên cơ bản đều hiểu đế triều hậu ngu đây là dự định tại trần mạch mới trò chơi thượng tuyến trước đó trước đem tiền vất đủ rồi tận lực tránh cho trần mạch mới trò chơi đối chúng kích đám người nhao nhao cảm khái cũng liền trần mạch có cái này uy lực có thể làm cho đế triều hỡng ngu đều nhượng bộ lui binh trần mạch bên này tiến độ vậy tại chạy về phía trước thức thần dây bản thảo mô hình còn có c h à n g cảnh nguyên vẽ một mực tại ra nội dung cốt truyện vậy tại làm hệ chiến đấu thống chỉ số cơ cấu cùng cách chơi vậy đều tại đều đâu vào đấy quy hoạch lấy trò chơi này bản thân lượng công việc kỳ thật không tính quá lớn tại trần mạch kết trước ban đầu chủ sáng đoàn đội vẹn vẹn chín người nơi này đầu còn bao gồm lập trình viên kỳ thật đối với trịnh hoàng hy tiền côn tới nói cũng còn tốt dù sao thẻ bài trò chơi cầm tay bộ này nằm đối diện đồ vật thành t h ủ thực sự có không nắm chắc được đồ vật hỏi trần mạch là được rồi chủ yếu độ khó đều tại tô cẩn du nơi này bởi vì đây là một cái cực độ ăn mỹ thuật biểu hiện tác phẩm tô cẩn du phải chịu trách nhiệm thanh không cả cái trò chơi mỹ thuật phong cách loay hoay không được trần mạch cũng vội vàng tất cả mọi thứ đều phải chính hắn thanh không a từng cái thức thần dây bản thảo cũng muốn ra nội dung cốt truyện đại khái cũng muốn ra chỉ số cơ cấu cuối cùng hắn vẫn phải giữ cửa ải nếu không có siêu cấp máy ra tốp lời nói hắn thật đúng là bận bịu i không lại đây kỳ thật phía trước làm thời điểm trần mạch liền đã rất mệt mỏi cái kia lại so với hiện tại bận bịu i nhưng dù sao khi đó nhiệt tình cao nhiệt tình đủ à, vì làm một cái có thể ghi vào trò chơi lịch sử phát triển sách tinh phẩm trò chơi trần mạch vậy không có cảm thấy mệt mỏi kết quả làm thời điểm trần mạch cũng cảm giác có chút mệt mỏi chủ yếu là hạch tâm cách chơi cùng không sai biệt lắm trần mạch làm lấy vậy không có cao như vậy nhiệt tình làm xong trò chơi này ta nhất định phải điên cuồng chiêu người không thể tiếp tục như vậy được nữa trần mạch vốn là muốn duy trì một cái đoàn nhỏ đội nhiều người câu thông hiệu suất sau đó hàng rất nhiều chuyện đều không t i ệ n bất quá bây giờ nhìn lại hắn nhất định phải chiêu người tổng không thành về sau sự tình gì đều mình tự thân đi làm a đang bận chính hoàng hy một lần tình cờ phát hiện đế triều h ỗ n ngu cho tuyên truyền kết quả xem xét cái này tuyên truyền dùng từ tuyên truyền coi như xong làm sao còn mơ hồ đạp một cớp đâu tiền q u â n lòng đầy căm phân nói cửa hàng trưởng ngươi xem một chút những trò chơi này truyền thông viết đây đều là cái gì là trong nước thứ nhất thẻ bài trò chơi cầm tay cái này quả quyết không thể nhịn a chính hoàng hy cũng nói đúng vậy a cái này không phải liền là một cái hoàn toàn ra lộn trò chơi a thật là chỉ cần con đường cho mở rộng heo đều có thể bay lên t r ờ i ạ tô cẩn du nói ra chính là đi theo cửa hàng trưởng không học tốt t r â n mạch diễn đàn bên trên các người chơi thái độ gì tiền côn nói ra có thể có thái độ gì à? hiện tại còn lưu tại đều là t ử trung phấn đều đã chửi không nổi hiện ở ngươi chơi nhiều mắng vậy mắng bất quá à? trần mạch nói ra không có việc gì để bọn họ đắc chí đi thôi dù sao khai phát tiến độ vậy rất nhanh mọi người thành việc của mình làm tốt chúng ta trò chơi nhiều nhất so bọn họ ban đêm d â y nửa tháng để bọn họ a bia một trận a tiền côn có chút do dự nhưng là cửa hàng trưởng a Đế q u ố chương sân n đấu i ề u n h vậy người sử dụng, người dạng này để hắn chạy để trước 39 một é t thật sách không lược i chơi h o á t sao. r n m ạ c h một n g lắng ư ờ i cái lo l này chút à m gì, p h ẩ mươi chất thế nào chính các thế nào n g tâm lý nắm lý nói như chắc, vậy, b ấ t luận là vẫn là vẫn cái g ì c á i k h á c thẻ trò chơi cầm tay, chơi bài cầm đ ề u chỉ có b ị n g h i ề n ép bảy mươi thoát, bảy tại, tại phô thiên cái địa tuyên truyền bên trong chính thức thượng tuyến ở trên dây sơ kỳ đế triều hâu ngu liền tận hết sức lực địa mở rộng đế quốc sân đấu trang đầu để cử vị một mực treo còn mời tới nguyên tắc tác giả vì trò chơi này đứng đài các trang web lớn cùng họ phờ lìn mở rộng liền càng không cần phải nói cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào dù sao đế triều hâu ngu trong lòng mình vậy rõ ràng thẻ bài trò chơi cầm tay liền là loại vật này thêm một cái người sử dụng liền có thể nhiều lừa một phần tiền cái này chút mở rộng tiền cuối cùng đều có thể đ ả o đất phiên kiếm về cho nên hoàn toàn là tận hết sức lực lúc đầu nghiệp nội nhân sĩ đều coi là trần mạch loại này không thể ăn thua thiệt tính cách là khẳng định phải gây sự kết quả cũng không có trần mạch bên kia phi thường t r ầ m mặc ngay cả một đầu v ấ y bù đều không phát cái này khiến lúc đầu muốn xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng thất vọng theo tiếp tục nóng này các hạng số liệu trên cơ bản vậy đều đi ra thượng tuyến thủ tháng sinh động người sử dụng 2,92 triệu trả tiền suất 2%, t r ả tiền người đồng đều ạ bù là tám trăm bảy n g u y ệ t lưu nước năm triệu cái số này vừa ra tới toàn bộ trò chơi cầm tay vòng đều đã bị kinh động đi qua trong khoảng thời gian này phát triển cái thế giới này thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế nhóm trên cơ bản vậy đều m ò thấy thẻ bài trò chơi cầm tay trị số hệ thống đối với sinh động người sử dụng trả tiền xuất cái này chút số liệu độ mẫn cảm vậy rất cao kỳ thật trước đó rất nhiều người đúng là không quá xem trọng dù sao cái này im tiềm lực đã bị trước làm cho đào móc đến không sai biệt lắm thật nhiều trò chơi tục làm sau khi lên mạng còn không bằng trước làm loại chuyện này thường có nhưng là khi nhìn đến đại khái số liệu về sau cũng không cần đi nhìn cái gì người chơi bình luận tất cả thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế nhóm đều rõ ràng đây coi như là đạt được thành công lớn thượng tuyến thủ tháng liền thanh nguyệt lưu nước đẩy lên năm triệu độ cao này phía sau nếu như đế triều hâu ngu tiếp tục l i ề u mệnh mở rộng lời nói cái số này khẳng định còn muốn lên cao khâu bân dự đoán trò chơi này nguyệt lưu nước sẽ đạt tới tám mươi triệu thật không phải đang khoác lắp b ư ớ c từ hiện tại s u thế đến xem chỉ cần đến tiếp sau có thể ổn định tại trong vòng hai ba tháng lại không có cái gì mạnh mẽ hữu lực cạnh phẩm trò chơi xuất hiện lời nói n g u y ệ t lưu nước tám mươi triệu rất có thể hội đ ạ thành t đối với cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế tới nói đó là cái tin tức xấu nhưng cũng là một tin tức tốt hỏng tin tức là chỉ khẳng định hội ăn hết rất nhiều thẻ bài trò chơi cầm tay người chơi trong đoạn thời gian này cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn thậm chí khả năng hội thu nhập ngã xuống tốt tin tức là chỉ đã chứng minh thẻ bài trò chơi cầm tay vẫn có tiếp tục mở phát tiềm lực trò chơi này thanh nguyệt lưu nước đ ầ y lên năm triệu như vậy đến tiếp sau lại có thẻ bài trò chơi cầm tay đạt tới tháng này nước chạy cũng liền thuận lý thành trương nghiệp nội n g u y ệ t lưu nước năm triệu lại phải bá bảng lần này hội chiếm lấy trò chơi cầm tay bán chạy bảng hạng nhất bao lâu ba tháng vẫn là nửa năm ta cảm thấy ba tháng lên đi trò chơi này ta chơi một chút xác thực không phục không được phẩm chất siêu việt hiện ở trên thị trường tất cả thẻ bài trò chơi cầm tay mỹ thuật phẩm chất vậy quá cứng không thể không nói khâu bân đối thẻ bài trò chơi cầm tay lý giải s á t thực lợi hại ai trong khoảng thời gian này chúng ta thu nhập lại phải hàng cái này rất bình thường giống vừa mới bắt đầu nóng nảy về sau mọi người đều tại p h ò n g đoán loại trò chơi này hình thức có thể hay không phục chế cho nên vậy đều không đầu nhập quá nhiều thẻ bài tay du du h í phẩm chất không thể nói tốt bao nhiêu nhưng là khi nhìn đến thẻ bài trò chơi cầm tay như thế kiếm tiền về sau khẳng định sẽ có công ty lớn muốn nuốt một mình toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường về sau loại này cao phẩm chất trò chơi hội càng ngày càng nhiều đúng vậy a nam kiếm tiền kiếm lời hơn một năm các người chơi vậy chơi chán là được làm ra điểm cải biến hiện đang quyết định làm thẻ bài trò chơi cầm tay chơi nhiều chơi đi học một ít nó chiến đấu biểu hiện tốt đẹp thuật phong cách còn tốt trước đó l ừ a không ít tiền tranh thủ thời gian đốt tiền n ệ mỹ thuật âm nhạc cũng không có cách thiết kế lý niệm cách tân nha trước kia mọi người đều cảm thấy trò chơi cầm tay liền là hưu nhàn trò chơi nhưng là hiện tại phát hiện trò chơi cầm tay vậy rất có thể kiếm tiền a không nói nhiều ta phải đi tiếp tục suy nghĩ trò chơi đi tranh thủ đuổi theo cái này đợt đầu gió theo thượng tuyến toàn bộ trò chơi cầm tay vòng bị quay đến gió nổi mây phun có lẽ đối với các người chơi tới nói cái này đơn giản liền là một cái mới trò chơi thượng tuyến nhưng đối với nhà thiết kế nhóm tới nói cái này tỉnh hạ không phi thường rõ ràng tại trải qua chừng một năm thử nước sau đế triều hẫu ngu r ố t cũng quyết định muốn ăn toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường có thể đoán được tại đạt được thành công lớn về sau Đế Trần u h nhanh chóng ậ p dùng ra, đổi t i đại n h thuật phẩm chất, xảo mỹ bíp cùng c ư ờ n g đại con đường đề tạo tài tinh con lực, nhanh chóng chế tạo ra mấy đề tài khác khoản rộng năng nhanh nhau mở mấy ra phơi ẩ m thẻ trò h bài c bày cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế nhóm cũng không thể không cầu mới cầu biến bắt đầu tăng lên trên diện rộng tại trò chơi phẩm chất phương diện đầu nhập trong lúc nhất thời vốn đang vui vẻ hòa thuận thẻ bài trò chơi cầm tay vòng tròn đột nhiên liền trở nên sát cơ tứ phía bắt đầu trần mạch nơi này ngược lại là không có áp lực chút nào rất có loại tọa sơn quan hổ đấu nhàn nhã đại thể khung khung đã hoàn thành hiện tại liền kém một chút đến tiếp sau mỹ thuật tài nguyên và trị số điều chỉnh những vật này trên cơ bản một hai tuần vậy đều có thể hoàn thành tiền côn thanh một phần bản khai cho trần mạch nhìn cửa hàng trường quất thức thần s á t suất đã phát cho ngươi ngươi xem một chút không có vấn đề lời nói liền định số a trần mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái nghiên cứu bộ này trị số là tiền côn tự mình làm vậy tăng thêm giả s á t suất tại bên trong giống gờn xài tên đ ủ gì, hoang xuyên các loại ss g thức thần trên cơ bản đều là s á t suất tuyết thần các loại s g i thức thần trên cơ bản là s á t suất cá biệt có thể tại hủ hào dòng bên trong thu hoạch s s giờ là s á t suất t ỷ như b i ể n phương chủ quỷ sứ đen các loại cái khác s g i thức thần t ỷ như ba đôi cáo trên cơ bản là ba mươi lăm phần trăm t ả hữu s á t suất tổng tới nói sr tổng xác suất là sr tổng xác suất là 24%, i m e r tổng xác suất là 75%. quất t h ẻ cách chơi cùng xác suất đều là trần mạch định ra đến tiền côn chỉ là căn cứ từng cái thức thần chân quý trình độ cho bọn họ phối tốt xuất hiện xác suất để cuối cùng quất t h ẻ xác suất phù hợp trần mạch mong muốn ngoài ra tiền côn tại quy tắc bên trong viết giả xác suất nếu như người chơi tại không lần quất trong thẻ không có rút đến sr thì tất ra một cái sr nếu như người chơi tại không không lần quất trong thẻ không có rút đến ss giờ thì tất ra một cái ss giờ t r â n mạch nhẹ gật đầu đại thể không sai biệt lắm bất quá giả s á t suất bỏ đi thiền côn giật mình a giả s á t suất bỏ đi cửa hàng trưởng ngươi xác định t r â n mạch gật gật đầu xác định chương một trăm năm mươi tám một thủ tẩy não k tám mươi bảy thiền côn một mặt không thể tưởng tượng nổi kỳ thật trước đó trần mạch là không có nói giả s á t suất chuyện này là tiền côn mình cảm thấy hẳn là tăng thêm dù sao hắn là cái ngành toán học cao tài sinh đối với s á t xuất vật này là rất rõ ràng nếu như không làm giả s á t x u ấ t lời nói như vậy quất thể s á t xuất vật này cụ thể đến mỗi cái người chơi trên thân khả năng hội xuất hiện phương kém vô cùng lớn cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp tình huống tỉ Tì như miễn phí người chơi ra ssr mà thổ hào mạo xưng mấy ngàn khối tiền đều không ra loại tình huống này vô cùng có khả năng hội xuất hiện với lại người chơi quần thể càng nhiều loại tình huống này liền hội càng nhiều với lại hoàn toàn không thể khống cái này thì tương đương với là thanh trọng yếu nhất ngành kinh tế thống giao cho từ nơi sâu xa vận mệnh c h i thần tới quyết định tiền côn không hiểu rõ trần mạch tại làm ta gọi mở tờ thời điểm là làm giữ gốc tím thẻ làm sao đến âm dương sư nơi này ngược lại không làm trần mạch giải thích nói thanh giả s á t suất quan gia nhưng là muốn tại thành t i ự u hệ thống bên trong thêm một cái không phải tù thành t i ự u không phải tù tiền côn có chút m ộ t bức trần mạch nói ra đúng đem cái này không phải tù thành tựu làm thành một cái biến tướng giữ gốc tỉ như liên tục một trăm lần quất thẻ không có xuất hiện ss giờ liền trở lại hắn nhất định câu ngọc số này giá trị ngươi tới định tóm lại không làm giữ gốc nhưng thông qua cái này không phải tù hệ thống biến tướng điệu thanh bộ điểm câu ngọc trở lại còn cho hắn tiền côn có chút n g h i hoặc ách cái này so giả s á t suất tốt chỗ nào trần mạch nói ra có lợi cho không phải tù nhóm tìm ra ẩn tàng trong đám người châu âu mật thám tiền côn trần mạch vỗ vỗ b ả vai hắn t ố t đi đổi đi ngươi liền nhớ kỹ tại cái trò chơi này bên trong tất cả cùng s á t x u ấ t có quan đông tây cũng đừng làm giả s á t x u ấ t nếu như người chơi mặt tốt kiếm lời vậy liền để hắn lựa nếu như người chơi mặt đen vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp thông qua hệ thống khác tiếp tế hắn tiền côn vẫn như cũ mậu b ư ớ c bất quá vẫn là dựa theo trần mạch đi nói sửa lại kỳ thật trần mạch hiện tại làm âm dương sư so với kiếp trước âm dương sư tới đã là cải tiến qua chủ yếu là tại hai cái phương diện một cái là không phải tù thành liền có thể lặp đi lặp lại hoàn thành lại ban thưởng tăng lên trên diện rộng tương đương với biến tướng giữ gốc biện pháp mức độ lớn nhất địa chiếu cố đến cái kia chút không phải tù các người chơi cảm thụ để tuyệt đại đa số người đều có thể hưởng thụ được rút ra ss g niềm vui thú một cái khác là đang chơi pháp bên trong gia nhập càn quét công năng khi người chơi chiến lược toàn diện nghiền ép phó bản quái vật lúc có thể thông qua càn quét t ỉ n h trò chơi thời gian hai điểm này là kiếp trước các người chơi đối âm dương sư ý kiến lớn nhất hai điểm theo trần mạch cũng là tương đối không hợp lý hai điểm cân nhắc đến thế giới song song các người chơi yếu ớt tâm linh cùng yếu ớt gan trần mạch vẫn là mềm lòng một cái bất quá trần mạch không có lựa chọn đi làm giữ gốc cơ chế đây là vì mức độ lớn nhất địa trở lại như cũ trò chơi này tại ngẫu nhiên về điểm này niềm vui thú cũng không phải là từ đối với không phải tù nhóm ác ý 0303 Tiểu Toàn trò thiết nói chơi mới đường phân cách. Toàn năng trò chơi nhà thiết kế không không bạn mới nhắc nhở. ba hoa đây là lệ cách. kế thời gian d à i đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi 00 tiểu thuyết đ ể cử đọc giang hồ đại ác nhân ba tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách ba tô cẩn du chính đang chuẩn bị âm dương sư tuyên truyền mở rộng vật liệu cửa hàng trường chúng ta lần này tuyên truyền mở rộng có hay không có thể cùng đế triều h ổ ngư cương chính mặt nhiều đưa lên một chút quảng cáo a tô cẩn du hỏi trần mạch lắc đầu không cần thiết đế quốc người ngốc nhiều tiền chúng ta mặc dù vậy có tiền nhưng là không cần thiết chơi như vậy mấu chốt là tuyên truyền muốn ra hiệu quả như cái gì mua video trang web quảng cáo vị loại này lào tới cực điểm phương thức sớm làm khác cả tô cần du hỏi à? vậy chúng ta làm sao mở rộng a trần mạch nói ra n g ư ờ i trước cùng hoàng hy thanh tuyên truyền mở rộng dùng đến cầu văn tư liệu chuẩn bị kỹ càng đi cụ thể làm sao mở rộng ta tới cân nhắc nếu như muốn giai đoạn trước thêm nhiệt lời nói có thể đang vẽ sư nhị thứ nguyên họ rẽ trong đám người này cường điệu mở rộng một cái những người khác bày tạm thời không cần cân nhắc t ô cần du gật gật đầu tiếp tục đi làm việc an bài tốt làm việc về sau trần m ạ n h cho quách phong gọi điện thoại thế nào ta muốn ca cho ta ghi chép xong chưa trần m ạ n h hỏi quách phong nói ra ghi chép tốt không biết lần này ngươi có thể hay không hài lòng cái này đã là cái thứ ba phiên bản ngươi nếu là lại không hài lòng vậy nhưng đến tìm sao ca nhạc tới hát trần m ạ n h không không không bài hát này không thể sao ca nhạc hát còn liền phải tại nhị thứ nguyên hữu ca sĩ bên trong tìm n g ư ơ i tranh thủ thời gian thanh ca phát cho ta đi quách phong nói ra t ố t ta cái này truyền cho ngươi có gì cần cải biến ngươi nhắc lại t ố t ta rất nhanh quách phong phát lại đây một cái video văn bản tài liệu trần mạch đeo ống nghe lên nghe một lần cũng không t ệ lắm cuối cùng là có cái có thể làm cho hắn hài lòng ca sĩ kỳ thật bài hát này không khó hát chỉ bất quá trần mạch muốn loại kiên lười biếng bên trong mang theo mềm mại đáng yêu cảm giác cho nên chọn lấy ba cái ca sĩ mới cuối cùng xác định được lại kiểm tra một lần mv đều là dùng âm dương sư mô hình làm chàng cảnh cái này chút cũng không có vấn đề gì động tác vậy rất trôi chảy màn ảnh hoán đổi vậy ok trần mạch mở ra h ở y bồ t h a n h bài hát này phát ra mới du âm dương sư khúc chủ đề cực lạc t ì n h thổ hữu nghị nhắc nhở bài hát này có độc thận điểm trần mạch hiện tại h ấ y bổ vậy có hơn một triệu f a n hâm mộ dù sao g ổ cờ giáp cho hắn hung ác tăng một đợt nhân khí lại thêm trước đó nhân khí tích lũy rất nhiều người chơi nhóm đều mỗi ngày nhìn chằm chằm trần mạch vệ bồ chờ lấy hắn tuyên bố mới trò chơi tin tức đầu này vẫy bồ vừa ra tới một mực chờ lấy an dưa quần chúng trong nháy mắt lên tinh thần nhao n h a u tại vẫy bồ dưới đ ấ y nhắn lại ghế s o f a ba chơi ạ trần mạch rốt cục trá thi lần này lại là khúc chủ đề trần mạch hay là truyền hình tiến vào ngành giải trí sáng tác bài hát lần này không phải thiên vương biểu diễn xoa bình vì cái gì nói bài hát này có độc ta không tin cùng á c chơi c người nhau nhau ấn mở video. mang ảnh ngắn, video, mở rút phong tràng cảnh bên trong, theo trong, tràng bên nương lúc ấ y huyền chuyển giai điệu, ba cái mội ba mẹ m tử a Phóng ánh cạ cù cùng dạ thanh đó i cái này ba cái tại, âm dương sư, bên trong nhan số một số hai lại mỗi người đều mang đặc điểm mội đèn, đều đặc này dương bên trong nhan mang c ba trị một tử âm sư, số số thể xưng hoàn xưng một ỹ dẫm lên đầu, đ n g á cái đều đó, nhịp. Cùng lúc c một cái lười biếng bên trong mang theo vũ m ỹ giọng nữ bắt đầu hát khi minh nguyệt từ trên đường chân trời dâng lên đen lồng màu đỏ bị lửa thắp sáng t ế điện phía trên phố i nhạc đã tâu vang dẫn dụ hoàng hôn điệp từng cái bay lên như có như không bệ nghễ lặng lẽ thăm dò một khi hám sâu nơi này liền khó có thể thoát ly muốn càng nhiều cùng cùng vui thích cực lạc tịnh thổ thế giới chờ đợi ngươi đến trước khi cùng một chỗ tiếng hoan hô lại cười nói thuận theo trong lòng mình tới đi cùng một chỗ để cho chúng ta nghe một chút người thanh âm nhẹ nhàng lấy lại múa lên đem thời gian đều quên tại tối nay tới cùng một chỗ Quần chúng một mảnh sợ hãi ta đi cái này ba cái mội tử tốt mạnh a trần mạch ngươi cong ta nhóm vụng trộm bóp mội tử chơi cái này vũ bộ chân này cái này bơm bơm bước em mạ ta cảm giác muốn chạy máu núi thanh âm này tốt mị a súp g i n chết cái này giai điệu vậy đồng a biên múa vậy đồng hát đến vậy đồng ta cảm giác so với cái kia nhị thứ nguyên chỗ ở múa đẹp mắt ta trên lầu ngươi ngốc cả đây chính là nhị thứ nguyên chỗ ở múa a quy c ầ u vị nào đôi chân dài m ộ i tử nhảy cái chân nhân bản c h â n mạch thật không có nói sai bài hát này có đ ộ c a ta đã đơn khúc tuần hoàn lần thứ ba hoàn toàn ra không được a tẩy não tẩy não c ù n g hít thuốc phiện đồng dạng hoàn toàn không dừng được a để cho ta lại hít một hơi a a a a chương một trăm năm mươi chín lớn như vậy một cái thẻ bài trò chơi cầm tay chín mươi bảy Rất Trần nhanh, này bình Mạch đầu lúc u đều tăng gọn, nhất là tại nhị thứ nguyên đầu cuồng khuếch chung tuyển nguyên ậ thật n toàn tăng vọng, nhất nhị vòng tròn bên trong, bài hát này bắt đầu điên cuồng tán. Kỳ thật bài hát này có tiếng chung phiên bản, Trần này phiên bản tương rán bản phát thứ hát hát Mạch h cái tại bắt một vào là bài bài đối có Kỳ t từ trong hàm bên trên bên hàm à này. n gần tên g sát cái tên này. Lúc đầu tại trần mạch k ế t trước bài hát này l ử a cháy tới là sớm hơn nhưng ở một vị nào đó bàn tay lớn làm r a dê về sau bài hát này đột nhiên liền cùng kết xuống quan hệ chặt chẽ bởi vì cùng đồng dạng đều là tại nhị thứ nguyên chúng gió mị với lại đặc điểm phi thường phù hợp đều là dễ t h à n h nghiện khó bỏ hẳn cho nên trần mạch trực tiếp tại giai đoạn trước thêm nhiệt giai đoạn liền thanh bài hát này vứt đi ra là chủ đề khúc mở rộng ngắn ngủi trong vòng vài ngày quét sạch các đại thị t ì n h trang ép vũ đạo khu bài hát này cơ hồ là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khuyết t á n g ra ngày đầu tiên liền đã trải qua buộc phát thức khuyết tán ngày hôm sau liền bắt đầu có m ộ i t ử thử nghiệm học n h ả không bao lâu một nhóm lớn hát lại cùng vũ đạo t h ì t tìn liền xuất hiện cơ hồ là huyết tẩy các đại thịt tìn trang ép vũ đạo hát lại cùng nhị thứ nguyên khu rất nhiều người đều là nghe không biết bao nhiêu trải rộng ngay cả mỗi một cái vũ bộ đều nhanh nhớ kỹ rõ ràng ở trong quá trình này cái tên này vậy rất nhanh bị càng ngày càng nhiều người chơi trô biết rõ tại nhiệt độ không ngừng tăng vọt đồng thời tuyên truyền vậy phô thiên cái địa tới đầu tiên là trên nơi bù rất nhiều trong nước nổi tiếng nhị thứ nguyên họa sĩ đều tuyên bố đồng nhấn cầu cái này bên trong có giả ngây thơ có bán mục nát một nước s u ấ t ca m ỉ n tiểu lõ ly dù sao nguyên hình đều là tới từ nguyên vẽ nơi này đầu có chút là ước bản thảo có chút là họa sĩ tự phát rất nhanh tại có nhị thứ nguyên nhãn hiệu mấu chốt đám người bên trong chủ đề nhiệt độ bị xào đi lên vậy có rất nhiều tiết mục ngắn viết tay cùng có quan hệ tiết mục ngắn chủ yếu là tập trung ở từng cái thức thần nội dung cốt t r u y ệ n ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vậy bồ chủ đề cũng bị nóng x à o cái này cũng chưa hết chân mạch rất nhanh lại tuyên bố một cái thịt tỉn tiêu đề là trò chơi cầm tay âm、um, thanh ưu về v bản đầy đủ tại cái này thì tìm bên trong tất cả thức thần nguyên vẽ âm、um, thanh ưu toàn bộ công bố mặc dù lúc trường rất ngắn mỗi cái thức thần chỉ có một câu lời kịch nhưng cái này âm、um, thanh ưu đội hình vẫn là để ăn dưa quần c h u n g cả kinh mắt chừng chóng ốc ta dựa vào cái này âm、um, thanh ưu đội hình quả thực là mù ta hợp kim ti tan mắt cho a cái này thứ độ gì tất cả đều là ạ nỉ một m đường âm、um, thanh ưu đinh cung vở giếng n ạ n cùng lâu bảo đảm thái lan phong khi hoa màu ta dựa vào trần mạch đây là bất quá đơn giản bại ra a a a a, -a. lỗ thai ta muốn mang thai a còn có cái này chút nhân vật lập vẽ thật tuyệt ta đẹp đến mức ta muốn liếm bình phong ai có thể cùng ta giải thích một chút cái này mẹ nó là một cái thẻ bài trò chơi cầm tay thật là một cái thẻ bài trò chơi cầm tay tỉnh nói không chừng cái này chút đều chỉ có thẻ bài không có mô hình đâu ngươi quên nước tiểu tính làm cho ngươi cái động thái thẻ bài cũng không tệ rồi ta cảm thấy hơn phân nửa là cái manh lưới a trần mạch bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đốt nguyên vẽ đốt âm nhạc đốt v ề nhiều tiêu ít tiền làm mô hình không tốt sao ta cảm thấy nếu là hắn có thể làm thành loại kia hai dê mô hình mỹ thuật biểu hiện nhất định có thể song bạo a cái kia không nhất định a ta cảm thấy trần mạch khẳng định không sẽ cùng đồng dạng hắn cho tới bây giờ cũng không thể cùng người khác đồng dạng lại nói thẻ bài trò chơi cầm tay không có thẻ bài vậy còn gọi thẻ bài trò chơi cầm tay sao đừng nói nữa đừng nói nữa tranh thủ thời gian lấy các loại trò chơi thượng tuyến đi ta đã không thể chờ đợi rốt cục ở n g ư ờ i chơi nhóm sốt ruột chờ đợi bên trong chính thức thượng tuyến lần này trần mạch là tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại cùng quảng ứng dụng thị trường đồng bộ thượng tuyến làm như vậy vì mức độ lớn nhất địa bắt được tuyệt đại đa số thẻ bài trò chơi cầm tay người chơi trần mạch cũng không có giống đế chiều hẫu ngu như thế hoa quá nhiều tiền đi tuyên truyền mở rộng cũng không có mua cái gì lại nhưng là nhiệt độ lại không thể so với phải kém truy cứu nguyên nhân trần mạch lựa chọn nhị thứ nguyên đặc biệt đám người làm làm đột phá khẩu mà những người này bên trong có h ò a sĩ có đanơ có tiết mục ngắn tay có đồng nhân tác giả đây là một cái sản xuất nội dung năng lực đặc biệt cường nhân bảy mà bản thân phẩm chất có thể xưng hoàn mỹ nhất là tại người thiết ôn tồn y ê u phương diện ở trong nước trò chơi cầm tay lĩnh vực thậm chí cả cái trò chơi lĩnh vực đều là riêng một mạng cờ rất nhanh liền bắt được số lớn nhị thứ nguyên phan hâm mộ cái này chút nhị thứ nguyên đám f a n hâm mộ lại tự phát vì mở rộng đại vây lẫn nhau đầy họa sĩ lần thứ hai sáng tác phối hợp với trần mạch chủ lực tài nguyên đại đầy rất nhanh liền đã đạt thành người sử dụng tự chuyện truyền bá hiệu quả lại thêm nóng nảy trần mạch trước làm danh tiếng dẫn phát thẻ bài trò chơi cầm tay dạy sóng đủ loại nguyên nhân tụ hợp lại cùng nhau để ở trên dây trước liền bắt được số lớn người chơi lực chú ý trần mạch tiêu vào tuyên truyền mở rộng trả tiền so đế chiều h ẫ ngu muốn ít hơn nhiều nhưng hiệu quả lại không kém chút nào số lớn người chơi tiến vào lôi đình trò chơi bình đ à i cùng quạt ứng dụng thị trường đáp l o ạ t bất quá mọi người rất nhanh liền phát hiện trò chơi này dung lượng giống như có chút lớn mẹ tốc độ đường truyền thật chấm a làm sao hạ bất động cái này đều hai phút đồng hồ còn không có hạ xong đâu ta cái này cũng không có hạ xong chờ một chút ngoa tảo trò chơi này cái dê a a d ngươi không phải đang đùa ta a cái này mẹ nó là thẻ bài trò chơi cầm tay a ta dựa vào thật là dê a ta nói làm sao hạ đến chậm như vậy đâu ngay ta sụt không gian không đủ ta vẫn phải xóa đồ vật một cái thẻ bài trò chơi cầm tay cần thiết hay không 480 t a đã cảm giác có chút mịt tiền kết quả trực tiếp cho ta tới dê chẳng lẽ lại trần mạch bệnh cũ tái phát mười năm làm trò chơi chín năm làm dê ở bên trong làm rất nhiều dê ả nỉm mẹ nó đây không phải gây sự sao ta cảm thấy đây là chuyện tốt ta điều này nói rõ trần mạch không có lựa gạt chúng ta trò chơi này khẳng định phẩm chất rất cao à, ngươi suy nghĩ một chút cái kia chút âm thanh ưu phối âm còn có nhân vật nguyên vẽ lần này hẳn không phải là loại kia thẻ bài biểu hiện hình thức có đạo lý ta đao loại tốt ta tiến trò chơi nhìn xem tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn đơn giản dê cố sự này phát sinh ở người quỷ cộng sinh niên đại bên trong t r â m thấp tiếng nhật phối âm quỷ dị bên trong lộ r a thần bí bối cảnh âm nhạc giao phó cả cái trò chơi bối cảnh cố sự cùng nhân vật chính người thiết cái này hoa lệ trói lọi độc thuộc yêu ma quỷ quái n g h ị khác thế giới tức là ngài mở ra d ê kết thúc tiến vào trò chơi trèo lên lục hòa mặt bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật xuất hiện ở trên màn ảnh thần thái khác nhau Sê Mê các à Hà Cù Cù Cù c Dạ, Dô Nạ Mạ Sạ, Mì Mổ No Nì. Tổ Hỷ Hỷ Kỷ Ả Bì người chơi đều rất kinh ngạc bởi vì cái này v ẽ chất tinh tế độ quá cao căn bản chính là song bạo trên thị trường tất cả thẻ bài trò chơi cầm tay nếu có người d ị n xót nói đây là một cái b ê bưng du lời nói hẳn là cũng không có người hội hoài nghi c h ư một trăm sáu mươi có tính đột phá cách chơi sáng tạo cái mới một n g h ì mười bảy tiến vào trò chơi hình tượng chính giữa ab no sầy m ẹ ẩy nhẹ lay động lấy quát xếp chàng cảnh thoạt nhìn như là bình an thời kỳ âm dương sư chỗ ở tại một mảnh mùi vị lành lạnh dưới ánh trăng mỹ lệ cây hoa anh đào nhẹ nhàng lung lay vẩy xuống rất nhiều cánh hoa xây nhuệ ầy đại nhân xây nhuệ ầy đại nhân tại một cái mang theo mặt nạ bạch hồ thức thần tiếng kêu bên trong nội dung cốt truyện triển khai cả cái trò chơi hình tượng phi thường ngắn gọn không có cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay nhiều như vậy loạn thất bát ta o ui trên cùng thao tác khu vực chỉ có nhân vật bảng b i ể u kiện cùng trò chuyện thiên cái nút trừ cái đó ra liền là tràng cảnh bên trong nhân vật đỉnh đầu than thở cùng lời kịch chỉ dẫn ngay cả hơn một cái dư nguyên làm mồ đủ lệ đều không có dạng này bố cục phối hợp lộng lây trang cảnh tinh xảo nhân vật mô hình du dương thanh nhã âm nhạc mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật phối âm làm cho cả trò chơi đắm chìm cảm giác mạnh phi thường cái này cùng với những cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay hoàn toàn khác biệt mỗi lần có mới nhân vật xuất hiện lúc đều hội có nhân vật lập vẽ cùng giới thiệu vắn tắt xuất hiện trợ giúp người chơi mau chóng dung nhập nội dung cốt truyện bên trong rất nhanh nương theo lấy cho thần xuất hiện nội dung cốt truyện các người chơi bắt đầu trải nghiệm trận đầu dẫn đạo tính chất chiến đấu lúc này các người chơi mới phát hiện trò chơi này vậy mà thật là ba d với lại có thể tùy ý xoay tròn thị giác cái quỷ gì ngoa tạo nói xong thẻ bài trò chơi cầm tay đâu cái này có thể tùy ý xoay tròn thị giác thuần ba dê a với lại cái này mô hình độ chính xác tốt khoa trường a cảm giác nhanh bắt kịp tc bưng bơi a kỹ năng đặc hiệu cùng động tác công kích cũng không thể bắt bẻ a ta phát hiện cái này chút yêu quái đầu còn hội một mực nhìn xem đang di động người lắc a lắc tốt m ạ n h a vẫn là hiệp chế nhưng có thể mình thao tác độ tự do thật cao đánh thắng ở có thể quất thẻ a cái này quất thẻ hình thức vậy rất mới là a lại là vé bừa v a ta rút đến cái manh m g ộ i tử màu tím s d giờ tuyết nữ không nên kích động ta vậy rút đến cái này xem ra là thủ quất tất cho a a a nhanh lên qua nội dung cốt truyện ta muốn nạp tiền quất thẻ rất nhanh các người chơi liền đắm chìm đến trò chơi này bên trong giai đoạn trước quá trình cũng là đi qua quy hoạch các hạng công năng đều mặc cắm ở nội dung cốt truyện bên trong theo thứ tự mở ra người chơi tâm lý bị nắm rất khá chó thần cùng tức nội dung cốt truyện vậy đưa tới các người chơi một đợt đ ầ u đen rau muống con này thu ruộng hí thật nhiều a hoa cảm giác n ó tốt chất phác a tốt ấm vượt qua chủng tộc yêu say đám a kết cục cuối cùng cũng không tệ l ắ m a mặc dù nhưng cố sự này rất ngắn nhưng là tốt tâm a nội dung cốt truyện thật giỏi còn có hình tượng phối âm cảm giác t r ầ n mạch lần này tốt lương tâm a dù sao cũng là làm qua nhà thiết kế sau khi có tiền làm thẻ bài trò chơi cầm tay đều như vậy cao đại thượng nhập hố nhập hố kết quả một chơi mới phát hiện trò chơi này cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh liền xem như mới vừa lên dây vậy đều bị dây thành tạt bã ảm n v s e, hình tượng này cái này phối âm trần mạch muốn làm như thế một trò chơi đi ra làm sao cũng phải là ngàn vạn cấp bậc a đúng vậy a dùng tiền khẳng định không thể thiếu trần mạch nhưng thật cam lòng、à. Hắn hiện tại có tiền có tiền cũng không phải như thế cái cách chơi đế chiều hâu ngu không có tiền thật phải thế cách chơi chiều hâu tại cam có Có cái A. A. A, A. có đế vậy ấ mấu n hình tượng đề là, là bài thẻ trò tay chốt t chơi cách chơi h cái cầm A, gì t trọng không có ế u như vậy, có số tiền này hoa đến tuyên i ề n này đến hoa t truyền mở rộng p h í a trên không phải tốt、hơn. Trần không hơn. phải Mạch với ậ y tuyên truyền mở rộng mở A, v lại hiệu quả tốt đến bạo tạc ta còn tưởng rằng đế triều hậu ngu dã tâm đã đủ lớn kết quả trần mạch dã tâm so đế triều hậu ngu còn lớn hơn a đế triều hâu ngu là dự định cầm thử nghiệm sau đó dùng mấy khoản khác biệt ấp đi thẻ bài trò chơi cầm tay dưa điểm thị trường kết quả trần mạch ngược lại tốt hắn muốn dùng cái này một trò chơi liền thanh toàn bộ thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường nuốt riêng a ta cảm thấy thật nói không chừng trần mạch việc này từ bước đến quá lớn cái này cách chơi cùng hoàn toàn khác nhau a chiến đấu đều đổi thành hiệp chế toàn bộ thẻ bài bồi dưỡng hệ thống vậy đều đại sửa lại các người chơi có thể tiếp nhận sao có thể hay không tiếp nhận chỉ có thể chờ đợi nguyệt lưu nước sau khi đi ra mới có thể biết ta khâu bân đại khái là khẩn trương n h ấ t người từ thượng tuyến về sau hắn liền trước tiên đạo loạn một mực tại không ngủ không nghỉ địa chơi muốn mau sớm thăm dò rõ ràng trò chơi này cách chơi nhìn xem trần mạch đến cùng đối thẻ bài trò chơi lại làm xảy ra điều gì cải biến kết quả cái này một chơi hoàn toàn một bước cái này cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a lúc đầu khâu bân coi là trần mạch mới trò chơi chỉ là đổi cái mới đề tài nội hạch vẫn là dùng bộ kia nội hạch kết quả một chơi mới phát hiện không chỉ có là đề tài cùng đóng gói cái này cách chơi vậy toàn đuổi liền lấy bồi dưỡng thức thần tới nói hoàn toàn từ bỏ cái kia bồi dưỡng hệ thống cái này thăng cấp thăng tinh tướng đối dễ lý giải một chút thức tỉnh cùng ngự hồn lại là cái gì với lại có nhân vật chính khái niệm âm dương sư có bốn cái còn có một đống lớn kỹ năng còn có đại địa cầu thăm dò nội dung cốt truyện cố sự cửa hàng quất thẻ phương thức mặc dù cái này chút cách chơi mơ hồ còn có chút thẻ bài trò chơi cầm tay c á i bóng nhưng đóng gói toàn đ u ổ i cách chơi vậy sửa lại hoàn toàn nhìn không ra đó là cái thẻ bài trò chơi cầm tay nhất làm cho khâu bân khó hiểu là hắn thấy cơ hồ hoàn toàn lật đổ hắn đối thẻ bài trò chơi cầm tay nhận biết trước đó hắn nói ba cái kia từ mấu chốt toàn đều cho đ ẩ y ngã cái gì mảnh vỡ hóa cái gì nhạy vốn cái gì đại it cái này hoàn toàn là một cái đều không dính n a mảnh vỡ hóa trò chơi này chơi lấy cũng quá mẹ nó mệt mỏi ngày đầu tiên liền hận không thể để người chơi năm sáu tiếng như vậy chơi phía sau vậy hoàn toàn không có cảm thấy thanh nhàn dù sao chỉ cần ngươi thượng tuyến chắc chắn sẽ có chuyện làm căn bản không có bất kỳ cái gì lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian đặc thù nhẹ vốn cái này chi phí nhưng tuyệt đối không thấp à, lại là đốt tiền làm hình tượng lại là dùng tiền làm phối âm cái này cả một cái trò chơi nghiên cứu phát minh xuống tới thỏa thỏa ngàn vạn cấp bậc đầu nhập so bình thường tc bưng du đầu nhập đ ề u cao đại it nào có cái gì i m t à, cái này đề tài cũng chính là tại riêng lẻ vài người trong đám có nổi tiếng nhưng tuyệt đại đa số người chơi ai sẽ đi chú ý thời kỳ đó cố sự cùng yêu quái à. căng hết cỡ cũng đã biết cái a bên no sậy mê ệ y sạch ẹ n đủ gì, còn lại mấy cái bên kia yêu ma quỷ quái trên cơ bản không biết cái nào a khâu bân phí hết nhiều như vậy tâm huyết tổng kết ra thẻ bài trò chơi cầm tay tam đại từ mấu chốt cứ như vậy bị trần mạch cho hoàn toàn đợi ngã không có khả năng ta không tin người chơi khẩu vị cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi ngươi ra một bộ hoàn toàn mới cách chơi sáng tạo cái mới là sáng tạo cái mới nhưng ngươi cân nhắc qua người chơi học tập chi phí cùng tiếp nhận chi phí sao liền chơi đến mệt mỏi như vậy giá hàng cao như vậy ta không tin nó có thể trở thành đời sau quốc dân thẻ bài trò chơi cầm tay chương một trăm sáu mươi mốt cho tân thủ người chơi tiểu đề bài r a mười một mười bảy trải nghiệm trong tiệm hôm nay máy tính chỗ ngồi không có b ạ mãn ngược lại là ạn bảo ghế dựa vị trí b ạ mãn còn có thật nhiều người ngồi ghế s o f a hoặc là tại phòng họp hoặc là dứt khoát ngồi tại máy tính trên ghế chơi văn lăng vi nói ra nhanh ta xây cái âm dương lều i nhanh lên thêm tiền đềến thường tú nhã kinh ngạc nói học tỷ danh tự này cái quỷ gì à, lôi đình bắt quỷ tiểu phân đội thiền côn mặt sạm lại ta cự tuyệt gia nhập văn lăng vi nói ra vẫn tốt chứ danh tự này không phải so cúc bạo đại đội tốt hơn nhiều lắm sao thiền côn liều mạng lắc đầu ta thả rằng gia nhập cúc bạo đại đội trần mạch cũng có chút im lặng ta nói ngươi tốt nghiệp vậy không tìm việc làm mỗi ngày tới này chơi game ta cũng là say văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn tìm việc làm liên loại kia rác rưởi làm việc ta còn thực sự trứng mắt lại nói ta cái này ra một chương nguyên vẽ đều năm ngàn khối tiền làm việc không làm việc khác nhau ở chỗ nào trần mạch nói hay lắm có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác hiển nhiên trải nghiệm trong tiệm là sớm nhất nhấc lên dậy sóng tại trò chơi còn không có chính thức thượng tuyến trước đó văn lăng vi cùng thường tú nhã bọn người liền đã tại không kịp chờ đợi chơi liền ngay cả một mực tại cắm đầu đánh ổ cờ rạp c h â u c h á c cũng bị kéo vào trò chơi chính thức sau khi lên mạng mấy người này nương tựa theo trước đó kinh nghiệm nội dung cốt t r u y ệ n trôi qua rất nhanh thường tú nhã thanh sụp đưa cho văn lăng vi học tỷ ta ta cái này nội dung cốt t r u y ệ n quan tạp lại đánh không đi qua văn lăng vi im lặng nàng tiếp nhận sút bắt đầu giúp thường tú nhã điều chỉnh đội hình ngư hôn đều mang lên a thức thần cũng phải bồi dưỡng a ngươi đều không bồi dưỡng thức thần làm sao có thể đánh thắng được nội dung cốt truyện quái ngươi cái này đội hình vậy có chút vấn đề làm sao nn thẻ còn mang trên thân trước thanh tuyết nữ cho bồi dưỡng một cái đi văn lăng vi vừa nói một bên giúp thường tú nhã điều chỉnh đội hình qua nội dung cốt truyện giống thường tú nhã loại này tương đối điển hình nữ người chơi kỳ thật đối với hệ chiến đấu thống là không thế nào quan tâm phản mà đặc biệt quan tâm mỹ thuật âm nhạc nội dung cốt truyện những phương diện này đương nhiên cái này dẫn đến kết quả chính là đánh không lại nội dung cốt truyện q u a n tạp trịnh hoàng hy đột nhiên nói ra a ra cái ssg thốt ra lời này xong toàn bộ trải nghiệm cửa hàng một tầng người trong nháy mắt toàn đều nhìn lại đây cái gì đồ chơi ssg làm sao trò chơi này còn có ssg ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoa tạo người đây là chúng ta âm dương lều bên trong cái thứ nhất ssg a mau nhìn xem là cái gì trong nháy mắt một đám người xông tới chính hoàng hy thanh s ụ t đưa cho mọi người nhìn quả nhiên trên màn hình là cái tóc trắng đôi chân dài m ộ i tử ss g thức thần thanh đi đèn đám người trong nháy mắt không bình tĩnh a a a a đây không phải đèn t ỷ sao ta cũng muốn trời ạ thật rút đến ss g ngươi làm sao quất nhanh lại đây ta muốn hút một điểm ấu khí cổ bằng nói ra đúng a ngươi làm sao quất nhanh c h u y ể n thụ cho ta vẽ bùa kỹ xảo t r ị n h hoàng hy gãi đầu một cái không biết ta ta liền tùy tiện vẽ một vòng tròn cổ bằng nói ra t ố t ta vậy vẽ cái vòng tô cẩn du không biết nói gì vẽ cái gì căn bản không có khác nhau tốt ta đây chính là cái biểu hiện hình thức mà thôi ngươi quất cái gì hoàn toàn là hệ thống ngẫu nhiên quyết định cổ bằng ta không nghe ta không nghe cầu cho không phải tù một đầu sinh lộ a văn lăng vi nói với trịnh hoàng hy thanh h ả o bán ta đi ta ra ba trăm khối tiền chính hoàng hy nói ra không bán được à, cái này giấy thông hành trói lại quá nhiều đồ vật hơn nữa còn cột ta cùng sụt hào cổ bằng suy nghĩ một chút cái kia ta vào inter mua cái ss g i hào thế nào hẳn là có bán a trần mạch vui vẻ đừng nghĩ loại này chuyện tốt mua không được cổ bằng ngậm bức vì cái gì trần mạch nói ra đạo loạn tâm dương sư nhất định phải dùng lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành với lại nhất định phải khóa lại thông qua sụt nhiệm chứng sụt hào cùng giấy thông hành ba cái nhất định phải nhất trí cửa ổ bằng nâng chán,、wow. c hàng trường ngươi cái này cũng làm được quá tuyệt đi quả thực là không cho đường sống a trần mạch vỗ vũ b ả vai hắn không phải tù mời độc lập hoàn thành làm việc văn lăng vi yên lặng mở ra nạp tiền giao diện b ạ o xương ba trăm khối tiền chơi đến bây giờ lại mới hai cái s giờ đơn giản quá ném ô hoàng nhóm mặt ta muốn tiêu kim tô cần du đổi vội vàng khuyên nhủ ngươi không cần phải gấp gáp a chậm rãi chơi là được rồi phía sau đưa câu ngọc rất nhiều a với lại nơi này đầu cũng không phải nói ssr liền lợi hại nhất có chút e r thẻ cùng ssr cũng rất mạnh văn lăng vi lắc đầu nói ta mặc kệ ta chính là muốn ssr trần mạch nhìn xem mọi người phản ứng không khỏi lộ ra hơi cười kỳ thật một cái thẻ bài trò chơi cầm tay hoàn toàn không cần thiết làm như thế nghiêm ngặt giấy thông hành sốt u hào ba cái nhất định phải hoàn toàn nhất trí cái này trên cơ bản là một chút cao cấp vờ giờ trò chơi mới hội làm sự t ì n h giống bình thường thẻ bài trò chơi cầm tay đối với thủ quất h à o loại vật này là hoàn toàn không hạn chế cái gọi là thủ quất h à o liền làm ộ t chút vừa lúc tại thủ quất giai đoạn liền rút ra hy hữu thẻ bài tài khoản đại bộ phận điểm thẻ bài trò chơi cầm tay tại lúc mới bắt đầu đợi đều hội đưa một chút tiền cho người chơi trải nghiệm q u ấ thẻ t m à quất thẻ vận khí có tốt có xấu một chút rút đến tốt thẻ tài khoản liền thành cái gọi là thủ quất h à o có một chút gian thương hội đại lượng soát thủ quất h à o giá cao bán trao tay Khi đối thật với b ì nhưng t h ờ thẻ bài trò chơi cầm tay mà nói, thủ quất vật tất ít, thẻ bài giá trị thấp, chơi hào không hạn chế, chơi bài bởi bài mà này nói, đi người giá với cầm có cơ yếu vì gì số là ạ tại tạo i diện đối đối chơi sát xuất phương diện thẻ đến tương đối chết, cho nên đối trò t sẽ phương cho không h đến nên n h cũng á i đại thương hại. gì thương Nhưng là c không đồng dạng bởi vì nó người chơi cơ số quá lớn với lại bởi vì huyền học q u ấ t thẻ s á t x u ấ t ss g chi phí phi thường cao cho nên kiếp trước thủ quất hào vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối người chơi cùng trò chơi thương tạo thành một loại song trọng buồn nôn cho nên trần mạch dứt khoát dùng tiêu chuẩn cao nhất tới hạn chế số tài khoản đăng ký cùng bán trao tay cái này để cái kia trút xoát thủ q u ấ t h à o bọn gian thương chi phí đề cao thật lớn những người này dùng thủ q u ấ t h à o rút đến ss giờ tỷ lệ cũng liền diện rộng hạ thấp cái này cũng liền giải quyết kiếp trước vừa lúc online một cái nghiêm trọng vấn đề rất nhanh mọi người đều đắm chìm trong trò chơi này bên trong trần mạch ngược lại là không có chơi hắn một mực đều chú ý tới trên inter bình luận cho tới bây giờ tại trên mạng bình điểm rất cao trên cơ bản duy trì tại 8 á m phân tả h ư u tuyệt đại đa số đều là ngũ tinh đánh giá nhưng vậy có rất nhiều nhất tinh đánh giá cái này chút xoa bình bên trong có chút có thể một chút nhìn ra là thủy quân soát còn có một số hơi mịt mờ một điểm nhưng cũng là minh bao thầm chê tận lực phóng đại khuyết điểm đương nhiên có phản bác vậy có m a n g nhau ưa thích trò chơi này các người chơi vẫn là chiếm tuyệt đại đa số bất quá các người chơi phổ biến phản ứng trò chơi này chơi không biết rõ bởi vì cách chơi cùng trước đó thẻ bài trò chơi cầm tay khác nhau quá lớn học tập chi phí tương đối cao vậy có rất nhiều người đều trên lời bồ trần mạch muốn cho hắn chia sẻ một chút kinh nghiệm cùng quyết khiếu trần mạch suy nghĩ một chút về sau phát một đầu trường ư ờ i bồ cho âm dương sư tân thủ ấm áp nhắc nhở một cái mặc kệ n g ư ơ i n nện vào cái gì đều chọn cho ngươi bạn tốt gửi đi ba cái n thẻ mảnh vỡ thần bí hệ thống tại mỗi cái ngày thứ hai thông lệ nhục nhã ngươi một lần bức tranh một loại nhìn qua tựa hồ có lục tinh nhưng ngươi cho tới bây giờ không thành công hợp thành đi ra thần kỳ tấm thẻ một cái để ngươi bản thân bành trướng cho là mình có thể sát thiên sát địa tự tin bồi dưỡng hệ thống một cái đánh vỡ ngươi đến từ kết giới đột phá bản thân bành trướng cũng để ngươi nhận rõ hiện thực hệ thống thắng ra bại sản đại danh t ử mặc dù ngươi không thể có được gzê n nhưng ngẫu nhiên có thể thông qua nó có được một căn lông chó đều là bởi vì không có tiền cường hóa ngự a hồn một loại cũng không có ai tại lẹ vẻo ba mươi lăm lúc liền có thể thông qua con tạp so nội dung cốt truyện càng khó ngươi nguyên vốn cho là mình không thiếu chơi cái trò chơi này lại cảm thấy gấp thiếu đồ vật chú ngữ muốn chọn tốt càng tự kỷ quất chúng ssr tỷ lệ càng cao nhưng là ngươi phải chú ý một khi ra ssr hoặc là ssr lời nói toàn thế giới đều hội nghe được chú ngữ nêu ví dụ kéo năng lượng sala sala tiểu ma tiên toàn thân biến cái trò chơi này coi trọng nhất đồ vật trò chơi này không có ssr chương một trăm sáu mươi hai cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay luôn cuống mười hai mười bảy đầu này h ủ y bổ vừa phát ra đến các người chơi đều mậu bức cái gì đồ chơi đây là ấm áp nhắc nhở cái trò chơi này coi trọng nhất đồ vật là mặt trò chơi này không có ssg ôi cái này tính là gì q u ả m đậu đen rau muống sao ha ha ha vì cái gì trần mạch hội đậu đen rau muống mình a quá làm t r ầ n mạch cái này một bụng ý nghĩ xấu a nói cái gì chú ngữ càng tự kỷ càng dễ dàng rút đến ssg còn muốn hô cái gì kéo tiểu ma tiên ta kém chút liền tin trần mạch thật là hội từ đen à, ta lúc đầu muốn đen kết quả phát hiện đen đến không có trần mạch đặc sắc a một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong vô số thẻ bài trò chơi cầm tay người chơi cứ như vậy cất bước đi vào trần mạch tỉ mỉ đảo hố sâu bên trong tiếp tục nóng nảy rất nhanh liền lan tràn tới cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay người chơi quần thể bên trong mô công ty người chơi sao không có chơi liền là nghe nói gần nhất rất lựa người chơi thế nào có độc ta hiện tại đã thanh cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay toàn tháo rỡ a không đến mức a về phần trò chơi này chơi thật vui mỗi ngày nhìn c h ầ m c h ầ m s u ố t bất chi bất giác liền tan việc bất chi bất giác liền nên đi ngủ căn bản không có thời gian vậy không tâm tình chơi cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay không đến mức a thật về phần n g ư ờ i chơi đùa liền biết chơi về sau cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay đều quá làm ẩu căn bản là chơi không đi xuống a tốt a ta vậy đi thử xem mỗi trường học ngoa tà u ố n ta rút ra ss giờ tới gợt tên ba mẹ nó thật giả người làm sao quất tốn tiền không dùng tiền a buổi trưa hôm nay cơm nước xong xuôi tâm huyết dâng trào liền rút một phát kết quả trực tiếp cho ta ra gợt tên ta xem một chút hoa、wow, cái này kỹ năng cái này đặc hiệu cái này tạo hình n g ư ỡ bức thật mong muốn a người vậy quất ta còn quất ta mẹ nó đều mạo sưng hơn hai trăm khối tiền ngay cả ss giờ lông đều không có gặp một căn được rồi một hội lại x ô n g ba trăm ta còn cũng không tin mỗi người chơi bẩy cô lấy được chim là đấu kỹ c h i vương không phục tới biện ta tiêu đồ hút máu cơ cảnh cơ không phục trên lầu các ngươi nói đều là cái gì ta chỉ có một cái s s giờ tuyết nữ a không phải tù lan thô không biết các ngươi tại tranh luận những thứ gì ta chỗ này năm cái ss giờ yên lặng nhìn xem các ngươi không nói lời nào hoa、wow, âu hoàng cầu ô m đ u ổ i thổ hào cầu bao n u ô i thổ hào ngươi còn thiếu lông chân sao quặng diễn đàn trần mạch nói không sai trò chơi này không có ss giờ ta cảm thấy mình bị lửa hôm nay mới vừa vào hố ai có thể giúp đỡ tổ một bộ tương đối tốt đội hình đem ngươi thức thần d ị n xót phát lại đây ta cho ngươi xem một chút âu hoàng làm sao tổ đều được không phải tù làm sao tổ đều vô dụng kỳ thật ta nghiên cứu một cái phát hiện nơi này đầu thật nhiều e r thẻ đều rất lợi hại thậm chí cảm thấy sau khi tỉnh lại so ssr còn lợi hại hơn với lại dễ dàng bồi dưỡng trần mạch không phải tiết lộ quá a ssr chỉ là biểu thị thẻ bài trình độ hiếm hoi cũng không có nghĩa là thẻ bài mạnh yếu cho nên e r thẻ rất mạnh là bình thường ta liền cầm lấy e r kẹt tại đấu kỹ bên trong đánh thắng qua các loại ssr cho nên trò chơi này ta cảm thấy rất công bằng không giống cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay như thế chỉ cần nạp tiền cầm tới hy hữu thẻ liền lợi hại nhưng mà coi như ngươi cầm e giờ thẻ đánh thắng ss giờ lại như thế nào ngươi vẫn là không phải tù trên lầu đừng nói nữa ai cho ta đem hắn kéo ra ngoài quãng diễn đàn ai chơi cảm giác so tốt chơi nhiều rồi lại tới một cái thủy quân trần mạch cho ngươi bao nhiêu tiền ta đế quốc cho ngươi ra gấp đôi mẹ cái gà thủy quân đại gia ngươi thủy quân còn có thể hay không thật dễ nói chuyện trò chơi này là chơi thật vui trên lầu ta vậy chơi xác thực từng cái phương diện đều so muốn tốt nhất là nội dung cốt truyện tốt đẹp thuật phẩm chết đơn giản để cho ta hoài nghi mình đến cùng phải hay không đang chơi trò chơi cầm tay cu gùn li xóa ta thiết mời mẹ tức chết ta rồi được rồi đều nói chơi vui ta vậy đi thử một chút mọi người hưu duyên gặp lại trên lầu cái này đều ba ngày trôi qua đến cùng chơi vui hay không ngươi ngược lại là bồi thường cái lời nói a rất nhanh các đại thẻ bài tay du nhà thiết kế nhóm đều ý thức được mang đến t r ú n g kích trên thị trường các đại thẻ bài trò chơi cầm tay ngày đó sinh động nhân số đều có trên phạm vi lớn ngã xuống gia đại nghiệp đại tương đối tốt một chút còn lại mấy cái bên kia phẩm chất kém cách chơi lạc hậu thẻ bài trò chơi cầm tay ngày sống thậm chí có thể dùng sụt giảm để hình dung theo sinh động nhân số sụt giảm h u ộ c khí sinh thái cấp tốc chuyển biến xấu rất nhiều t h u ộ khí đều biến thành quỷ p h ụ nửa ngày cũng không thấy người nói lời nói người chơi trong đám vậy có số lớn số lớn người chơi thoát hố chuyển đầu hoại ôm tự nhiên mà vậy cái này chút thẻ bài trò chơi cầm tay thu nhập vậy bắt đầu sụt giảm cái này chút nhà thiết kế nhóm từng cái gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến nhưng là lại thế nào gấp cũng vô dụng thôi ngay cả đế chiều h ô u ngu đều chỉ có thể mắt ba ba nhìn lấy bọn họ lại có thể thế nào hôm nay ngày hoạt dụng hộ lại ngã hết mấy vạn thời gian này không có cách nào qua đúng vậy à nạp tiền kim ngạch đã không có cách nào nhìn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nhiều lắm là lại có tầm một tháng liền muốn đóng x e vờ các người chơi đều đi chơi a mẹ trò chơi này có như thế ta tính sao lúc ấy lúc online đợi vậy không có khủng bố như vậy a đúng vậy a ta cũng thấy không có đạo lý a lẽ ra thẻ bài trò chơi cầm tay người chơi dính tính so cái khác trò chơi cầm tay loại hình mạnh hơn rất nhiều cái này chút người chơi tại chúng ta trong trò chơi đều rút nhiều như vậy chân quý thẻ bài cứ như vậy đem cái này tài khoản đem thả vứt bỏ không đùa nghe nói bên kia cũng nhận đánh sâu vào nhưng là còn không biết con số cụ thể cái này thượng tuyến mới mấy ngày a cái này tình thế vậy quá mạnh a ta cảm thấy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào quạt ứng dụng cửa hàng bán chạy bảng mặc dù nó là tại quạt ứng dụng cửa hàng cùng lôi đình trò chơi bình đài đồng thời thượng tuyến ta vậy cảm giác các hạng số liệu tuyệt đối không kém cứ theo tốc độ này siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian a đế triều h ô n ngu cứ làm như vậy nhìn xem cái kia có thể làm sao a mua thủy quân vẫn là soát xoa bình không dùng được a trò chơi này hiện tại danh tiếng đang nổi nước máy nhiều nữa đâu lại nói coi như soát xoa bình cũng vô dụng thôi thẻ bài trò chơi lúc đầu bình điểm l i ê n thấp miễn phí trò chơi bình điểm căn bản cũng không trọng yêu a ai hiện tại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái này chút điên của người chơi tại bên trong sông tiền rất nhiều người đều chú ý tới động tĩnh nhưng đối với trò chơi này chân thực số liệu mọi người biết không nhiều bởi vì lúc ôn là ở giữa còn quán ngắn những người khác có thể nhìn ra lần đ ạ o loạn cũng có thể thông qua lục soát nhiệt độ chủ đề nhiệt độ các loại đại khái suy đoán ra trò chơi này hiện tại rất h ò a nhưng trò chơi một chút con số cụ thể bao quát tồn tại ngày sinh động người sử dụng n g u y ệ t lưu nước các loại số liệu cũng không biết rất nhiều người đều đang đợi lấy muốn nhìn một chút lúc nào mới có thể rết vào quảng ứng dụng cửa hàng bán chạy bảng thậm chí là thanh t ử bán chạy bảng vị trí số một bên trên kéo xuống chương một trăm sáu mươi ba kinh khủng nguyệt lưu nước một mười ba mười bảy tiếp xuống một tháng là để tất cả trò chơi truyền thông trò chơi nhà thiết kế cùng các người chơi mắt chừng chó ngốc một tháng cũng là để tất cả mọi người tam quan phá vỡ nặng hơn nữa tối một tháng thượng tuyến chín thiên ngày sinh động nhân số phá hai triệu thượng tuyến hai mươi tám thiên ngày sinh động nhân số đạt tới ba triệu chín trăm ngàn thủ thắng ngày sinh động nhân số mát trị số thì là đột phá bốn triệu với lại càng khủng bố hơn là trò chơi này người chơi quần thể còn đang nhanh chóng khuyết trương bên trong theo nghiệp nội nhân sĩ tính ra nếu như bảo trì mạnh mẽ như vậy tình thế vô cùng có khả năng ở trên dây chín mươi ngày tầm đó thời điểm ngày sinh động nhân số tới gần 000 vạn đại quan mà 000 vạn ngày sinh động người sử dụng mang ý nghĩa cái này thẻ bài trò chơi cầm tay ngày sống số liệu đã cùng loại này cờ bài trò chơi cùng loại tại thẻ bài trò chơi cầm tay bên trong có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần Thanh thẻ trò tay biết, thẻ bài trò chơi cầm tay lợi năng lực cùng cờ bài trò toàn một khác chơi không Phải chơi nhuận chơi nhưng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nhiều như vung đến bên năng cùng lượng cái cầm cầm lực cờ cái cấp. bài dưới. bài lợi bài người vậy đều sau ử dụng, m n nghĩa n g g ý y ệ t đạt tới một lưu nước cái cực đem sẽ khi ỳ k o a Sau trương lượng. số k h lên mạng một tuần liền cường thế sát nhập vào quảng ứng dụng thị trường trò chơi cầm tay bán chạy bảng đồng thời nhanh chóng lên cao cũng tại l ư ợ n g thời điểm rết vào năm vị trí đầu ba vòng lúc liền thực hiện đối siêu việt leo lên bán chạy bảng đứng đầu bảng tại cái này về sau lại bắt đầu đối thủ du bán chạy bảng trường kỳ bá bảng xếp tại thứ hai trên cơ bản hào không cái gì sức phản kháng coi như lại thế nào làm vận doanh hù hào d ò n g đều căn bản là không có cách dung chuyển vị trí với lại đến giai đoạn này thu nhập đã không có cách nào được rồi bởi vì không có vật tham chiếu tất cả mọi người đều chỉ biết là nó đã vượt qua năm triệu nhưng cụ thể đạt tới bao nhiêu nguyệt lưu nước không biết rất nhiều phe thứ ba cơ cấu đều tại vắt hết góc tính nguyệt lưu nước nhưng cũng chỉ có thể là tính ra ra một thứ đại khái giá trị bởi vì ngoại trừ tại q u ả n g ứng dụng trên thị trường biểu hiện rất cường thế bên ngoài tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài vậy có rất nhiều dưới người năm con số cụ thể căn bản coi không ra không qua tất cả người đều suy đoán lôi đỉnh trò chơi trên bình đài sinh ra nguyệt lưu nước coi như so q u ả n g ứng dụng cửa hàng ít vậy cũng ít không đi nơi nào cái này hai bên nguyệt lưu nước cộng lại rất có thể phá trăm triệu một cái trò chơi cầm tay nguyệt lưu nước phá trăm triệu cái này chút nhà thiết kế nhóm lúc trước thế nhưng là ngay cả muốn đều không cảm tưởng qua bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa vặn đổi mới ghi chép vậy mà không bao lâu liền bị lần nữa đổi mới với lại trực tiếp đổi mới đến ước cấp bậc này con số cụ thể chỉ có trần mạch mình rõ ràng thượng tuyến một tháng ngày sinh động người sử dụng cao nhất đạt tới bốn triệu ngày kế tiếp tồn tại bốn mươi bảy phần trăm trả tiền người đồng đều ạ b ụ là hai trăm hai mươi ba n g u y ệ t lưu nước ba trăm triệu bảy mươi triệu trần mạch phi thường thẳng thắn địa công bày số liệu này đưa tới trong nước trò chơi cầm tay vòng một mảnh xôn xao đối với trần mạch mà nói số liệu này xem như ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình lý nói ngoài ý liệu là chỉ người đồng đều trả tiền so kiếp trước số liệu muốn trông tốt nhiều lắm cho nên tại nhân số ít tình huống dưới kéo cao nguyệt lưu nước cái này chủ muốn là bởi vì thế giới này người chơi trả tiền ý thức vốn là tương đối mạnh cho nên bên trong tiểu e dở trả tiền tình huống so kiếp trước muốn tốt nói hợp tình lý là bởi vì ở kiếp trước số liệu so cái này còn muốn ngụy t i ề n một tháng giao phá bốn triệu thủ nguyệt lưu nước ức lần nguyệt lưu nước vượt qua bốn trăm triệu trong hai tháng tại apt tờ tờ s tờ s thượng bình luận vượt qua hai trăm bảy mươi n g h n đồng vậy bổ chủ đề âm dương sư trò chơi cầm tay hai tháng số đạt bốn trăm triệu có thể xưng quét sạch cả nước tại thế giới song song bên trong bởi vì trần mạch tuyên truyền mở rộng không có cách nào cùng kiếp trước lưới dễ đánh đồng thời thế giới song song trò chơi cầm tay thị trường vậy kém xa kiếp trước khổng lồ như vậy cho nên nguyệt lưu nước chỉ có ba trăm triệu bảy mươi triệu nhưng cái số này vậy đầy đủ để ăn dưa quần c h u n g cái cằm đều kinh điệu phải biết trước đó công nhận thẻ bài trò chơi cầm tay đăng đỉnh chi tắc cũng mới vẹn vẹn năm triệu nguyệt lưu nước kết quả cũng chỉ là một cái số lẻ liền đem nó cho miếu sát nghiệp nội không chỉ là trò chơi cầm tay nhà thiết kế liền ngay cả pê bưng du cùng vờ giờ trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều đang sôi nổi nghị luận trần mạch nguyệt lưu nước ba trăm triệu bảy mươi triệu đây chẳng phải là nói hắn nắm bắt tới tay tiền đều phải có hơn hai trăm i triệu ngoa tạo thu nhập một tháng hai trăm triệu đ ặ t đ i ề u này cùng ta kéo con b ê đâu đây chính là tiền a không phải sung sướng đậu a đúng vậy a trăm triệu phú ông đã là siêu cấp thổ hào kết quả con hàng này một tháng liền lừa hai trăm triệu sợ không phải đang đùa ta mẹ thật nhiều vờ giờ trò chơi nhà thiết kế đều lừa không được nhiều như vậy làm trò chơi cầm tay r ử a vào cái gì lừa nhiều tiền như vậy a cũng không thể tính như vậy Còn có chi ò n có c phí đâu? căng h phí? Chi phí i c hết cỡ hơn mười triệu mẹ một hai ngày liền kiếm về ta mẹ nó thấy choáng ta không tin trần mạch thổi như bức đ ầ u a ta cũng thấy hắn đây là thổi như bức chế tạo m ả n h lưới cho tuyên truyền đ ầ u a càng đáng sợ là số liệu còn tại trường a cái này tháng sau nguyệt lưu nước đoán chừng vẫn phải lại cao hơn không thể t r e o vào không thể t r e o vào ta p h ủ làm ta đều muốn đi lấy ra bơi u ê trò chơi còn làm cái g i á m a tiền đều không kiếm được mấy cái đương nhiên đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người còn có trò chơi các truyền thông cho đến bây giờ ngược lại là không có thu hoạch quá nhiều tiền mắng mọi người còn đều đắm chìm trong bị trò chơi này rung động cảm xúc bên trong tinh mỹ hình tượng cùng phối âm phong phú trò chơi chiến đấu làm người say mê nội dung cốt truyện đáng sợ lợi nhuận năng lực đây đều là phi thường lôi cuốn chủ đề trong lúc nhất thời đối với khen ngợi theo nhau mà đến bất quá vậy có rất nhiều người chơi n h a u n h a u tại diễn đàn bên trên phàn nàn Tại、trần、mạch đối làm ra cải biến trần gan vấn đề đã được đến cực lớn làm làm được cực đề đã lá ra sau, về diễn ị u cho c nên á này chút phản nản đều tập trung vào trên liên Nhất là đối với SSG bán nghiệm, bất luận cái nào cái thế giới không đồng vào là là vậy chút cái cái hố. thế phải tập một bất tù đều điểm, đối đều SSG giới với i dạng. d đàn bên trên các loại chất vấn triệu hoán x á t xuất thiếp mời vậy càng ngày càng nhiều ta nghiêm trọng hoài nghi trò chơi này ss g i xuất hiện sát xuất có phải hay không thấp hơn một phần vạn ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua không chỉ có ta không có bên cạnh ta h ả o cũng không có a đúng vậy a trước kia còn có giữ gốc làm sao ngay cả giữ gốc s giờ cũng không cho ta cảm giác trần mạch cái này làm tốt hố cha a trước đó cảm thấy hắn rất lương tâm hiện tại xem ra quả thực là mười phần sai lương tâm căn bản chính là bị chó ăn ta mẹ nó đều chặt bốn năm ngàn ngay cả s, -S giờ lông cũng không thấy trần mạch ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích mẹ ta muốn đi trải nghiệm cửa hàng ở trước mặt hận trần mạch ta cũng vậy Các cái huynh này đệ đem trời h i ế p tối ngày mai tám điểm đang sờ ca trực tiếp bình đại ba gian phòng trực tiếp quất thẻ cho mọi người phổ cập khoa học một cái chính xác quất ssr tư thế thuận tiện để mọi người mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là âu hoàng đ ầ u n à y h ấy bù vừa phát ra đến trong nháy mắt vô số an dưa quần chúng nhao nhao phát ngoa t à o trần mạch muốn mở trực tiếp trực tiếp quất ss g ta sát cái này là chuẩn bị tại chúng ta trên vết thương s á t mối sao mẹ ngươi là nhà thiết kế ngươi muốn sửa thế nào s á t suất liền làm sao đổi s á t suất coi như nhiều lần ra ss g lại có gì có thể kỳ quái trần mạch ngươi đây là ngại cừu hận kéo đến không đủ nhiều đừng nói nữa đến mai ban đêm ta khẳng định ngồi s ổ m ở trực tiếp gian phu ngươi ta hiện tại bái cúi đầu có thể hít một chút ngươi h u k h í sao xin nhờ trực tiếp lông gà quất ssr a ta muốn thấy ngươi trực tiếp đánh ổ cờ rạc a đúng vậy a quy cầu t ớ i len lại đánh một thanh thang trời để cho ta mở mang tầm mắt rất nhanh đầu này thấy bù bắt đầu bị điên c u â n phát mười ngàn hai mươi ngàn năm mươi ngàn với lại mò cá trực tiếp trên bình đài vậy chuyên môn cho trần mạch tại trang đầu bắt mắt vị trí chuẩn bị cái đề cử vị Tiêu thiết Trần đề là nhà thiết kế mang ạ lại lại c chuyển đặc chơi bực, chẳng lẽ lại thật có cái gì đặc Chẳng h mình thụ thú nhiều thật thú tự quất Tốt gì người buồn đều SSG đ kỹ kỹ xảo. xảo. lẽ lẽ vẽ, vẽ ù mãnh liệt lòng hiếu kỳ số lớn người chơi ngồi chờ đang sở cá trực tiếp bình đài ba gian phòng chờ lấy trần mạch tới trực tiếp có thể ban đêm tám điểm trực tiếp gian hình tượng đúng giờ xuất hiện kết quả hình tượng vừa mới cắt tiền đến khán giả liền thấy mấy đầu chân trắng âm nhạc vang lên ba cái cách gan mặc thành bên trong m ỉ n nhân vật sặc dự bắt đầu theo tấu nhảy múa lúc đầu k ì m nén chuẩn bị mở phun các người chơi trong nháy mắt phát một đống bà mưa đạn đi ra ngoa tào cái này ba cái m ộ i t ử thật xinh đẹp a liếm bình phong t r ầ n mạch đâu t r ầ n mạch đâu nơi này đầu cái nào là t r ầ n mạch t r ầ n mạch ngươi đừng tưởng rằng cho chúng ta nhìn m ộ i t ử chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi trừ phi ngươi c ư a gái t ử phương thức liên lạc lấy ra song lúc đầu coi là đây là hồng môn yến kết quả là mỹ nhân kê a bị lừa rồi bị lừa rồi nhanh như vậy liền nhảy xong nhiều nhảy một hồi a hoa trần mạch ngươi chết đi cho ta chúng ta muốn nhìn m ộ i t ử khiêu vũ ba cái m ộ i tử nhảy xong múa về sau liền lùi qua một bên chính đ ố i màn hình là một t r ư ơ n g cự phúc áp thích phía trên vẽ là bên trong nhân vật l à vẽ áp thích phía trước an bài một cái cái bàn nhỏ cùng năm cái một mình ghế sofa trần mạch đi lại đây cùng người chủ trì có nói, có nói ra đầu tiên hoan nghênh trần mạch tiên sinh làm khách chúng ta mò cá trực tiếp Kỳ thật ta còn người chủ trì nói ra đúng như vậy ứng trần mạch tiên sinh yêu cầu chúng ta mỏ cá trực tiếp bình đài vậy trước đó chuẩn bị xong trực tiếp một chút thiết bị đến các vị nước bạn mời xem bên cạnh một cái sắc đưa tới một cái hoàn toàn mới chưa mở ra sụt người chủ trì cầm sút tại trước màn hình lung lay mọi người có thể nhìn thấy cái này sút hiện tại là chưa mở ra trạng thái không tồn tại bất luận cái gì làm tay chân khả năng hiện tại mời trần mạch tiên sinh mở ra phong trần mạch tiếp nhận sút h ủ y đi phong vượt đến quạt ứng dụng cửa hàng đ ạ c loạt sau đó nhắm mắt lại tùy ý loạn đả một cái tài khoản khóa lại một cái nhân viên công tác hào cùng sụt hảo mọi người đều thấy được cả trong cả quá trình không có bất kỳ cái gì làm tay chân khả năng trần mạch thanh lắp đặt tốt sụp màn hình cho màn ảnh nhìn hôm nay ta chính là phải dùng mình tự mình kinh lịch hướng mọi người chứng minh cái gì mới là chính xác quất ss giờ phương thức đầu tiên quất ss giờ loại chuyện này muốn tâm thành tục ngữ nói tâm thành thì l in h trần mạch một bên nói chuyện tào lao một bên qua phía trước nội dung cốt truyện người chủ trì ba cái sắc cùng trước màn hình khán giả toàn đều tụ tinh hội thần theo dòi hăn sụp màn hình sợ nhìn lọt cái gì rất nhanh nội dung cốt chuyện qua hết triệu hoán thức thần công có thể giải khóa thủ quất tuyết nữ vậy rút ra trần mạch dùng mình sút quét mã cho cái này trong số tài khoản vọt lên ba mươi n g h n khối tiền mọi người nhìn ta hiện tại đã cho cái này tài khoản bạo xưng ba mươi n g h n khối tiền cái này tài khoản cắn câu ngọc đã đủ chúng ta quất rất nhiều lần mọi người hiện tại có thể đoán một cái ta đến cùng hội ra bao nhiêu cái ssg và、wow, ta nhìn mưa đạn bên trên có người nói ba cái ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta ta thế nhưng là người xương châu âu duy nhất chân hoàng tốt ta năm cái bảy cái xem ra các ngươi đối âu khí hoàn toàn không biết gì cả tiếp xuống mời mọi người không cần trước mắt bởi vì ta sẽ dạy cho các ngươi độc nhất vô nhị quất ss giờ tư thế trần mạch nói xong thứ bên cạnh bưng lại đây một chậu nước đầu tiên rửa tay rửa mặt trần mạch vừa nói thật đúng là rửa tay một cái rửa mặt sau đó cầm qua một đầu sạch sẽ khăn mặt xoa xoa tốt tiếp đó liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc trần mạch ở trên màn ảnh vẽ lên một cái ngôi sao năm cánh sau đó một đạo quang mang hiện lên tất cả mọi người đều tại tụ tinh hội thần nhìn xem e giờ thẻ ba đôi cáo p h ú c người chủ trì kém chút cười ra tiếng trần mạch có chút lúng túng ho khan hai tiếng không, không có việc gì không có việc gì dù sao liền xem như âu h o à n g cũng sẽ có thất thủ thời điểm như vậy tiếp đó lại truyền thụ cho mọi người một loại khác quất thẻ phương thức t r â n mạch lại từ bên cạnh bưng lại đây một cái tiểu hương lô điểm ba cây hương cắm ở lư hương bên trên thắp hương b á i phật cầu nguyện thu hoạch được ssr t r â n mạch lại tốn cái ngôi sao năm cánh một đạo quang mang hiện lên e rơ thẻ vu cổ sư t r â n mạch xấu hổ nhưng không thất lễ mạo đ ị a một cười ha ha mọi người không cần kinh hoảng dù sao ta còn có rất nhiều độc môn quất thẻ phương thức chưa hề dùng tới đến hai lần trước tương đương với h i ê n tế t r â n mạch thanh c h ậ u nước cùng lư hương chuyển qua một bên giống loại vật này đều là ngoại vật quất thẻ vẫn là muốn dựa vào chính mình kỹ thuật nhất định phải có đặc biệt chú ngữ tỉ như dạng này chân mạch đối sụp màn hình ba lạp lạp tiểu ma tiên ra đi ta ss giờ một đạo quan g mang hiện lên e giờ thẻ bóng ánh cỏ chân mạch khỏe miệng có chút có rúm không quan hệ ta còn có rất nhiều loại quất thẻ bí tịch hôm nay vừa lúc cùng nhau truyền thụ cho mọi người m ư a n chân mạch lại phô bày các loại hoa thức quất cạt kỹ năng xảo cái gì thẻ năm giây chỉ hoán pháp thẻ cả điểm pháp tính gộp lại nhiều quất pháp cảm động thức thân pháp hô to ba ba pháp cải danh tự pháp học tốt mỹ thuật pháp c h â n mạch toàn đều lần lượt thử một lần kết quả làm cho người cảm động d ò n g d ã rút một giờ ngoại trừ một cái lặp lại tuyết nữ cùng yêu hồ bên ngoài ngay cả sg cũng bị mất chớ nói chi là sg ở một bên vây xem người chủ trì cùng ba cái sặc đã cười không đi nổi mưa đạn bên trên cũng là các loại x o á t bình phong ha ha ha ha cười chết ta rồi trần mạch cái này chỉ dùng của mình tự mình kinh lịch chứng minh cái trò chơi này không có ssr a còn chỉ nghiêm trang chơi nhiều như vậy hoa văn kỳ thật liền là quyết định bởi tại huyết thống a ta đang suy nghĩ trần mạch trở về hội không hội đem cái này quất thể sát xuất nâng cao a 2 3 3 3 em m à không nghĩ tới trần mạch mới là ẩn tàng trong đám người không phải tù a ta trong nháy mắt tâm lý thăng bằng cảm giác trần mạch rút đến đằng sau đều nhanh khóc lên ha ha ha ha ha. chương một r ư ơ i lăm lại một lần bài tin tức mười năm mười bảy rất nhanh vậy bố bên trên hòa luận đàn bên trên các loại biểu lộ bao đều đi ra đều là lấy ra trực tiếp trên tấm hình trần mạch biểu lộ vẫn xứng lên các loại văn tự ta hoài nghi cái trò chơi này căn bản không có ssr lưu không hết trâu phi nước mắt không khóc không phải tù đại tù trưởng cùng các ngươi cùng tồn tại thoát âu nhập không phải quất không đến ssr ta không biết làm sao trước khi ngủ quất một phát không ngay cả đều là sr cái này rất nhanh liền trở thành cùng ngày q u ạ n diễn đàn bên trên lôi cuốn chủ đề với lại trần mạch trực tiếp quất thẻ cũng thành lấy bồ nóng lục x o á t chủ đề lúc đầu các người chơi đều kìm nén nổi giận trong bụng muốn đợi trần mạch trực tiếp thật tốt phun hắn một trận kết quả không nghĩ tới hắn làm như có thật địa mình quất thẻ vậy quất không đến s s a với lại mặt mũi này nhưng so sánh bình thường các người chơi còn đen hơn đâu rất nhiều người chơi nhóm trong nháy mắt tâm lý thăng bằng xem ra trò chơi này không có gì chuyện ẩn ở bên trong vậy không có gì huyền học hoàn toàn liền là xem mặt ngay cả nhà thiết kế cũng không thể thoát khỏi người phi châu huyết t h ố n g a một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong trước đó đối với hố cha xác suất tiếng chất vẫn bị lắng lại hơn phân nửa rất nhiều người chơi đều nghĩ thông rồi đã xác suất là đồng dạng cái kia quất không đến ss giờ rõ ràng chính là ta mình vấn đề mà cứ như vậy người chơi cùng trò chơi thương mâu thuẫn bị chân mạch một lần trực tiếp chuyển đổi trở thành âu hoàng cùng không phải tù mâu thuẫn từ đó âu hoàng cùng không phải tù nhóm vội vàng nội đấu rốt cuộc không có thời gian chạy đến phun trần mạch về phần trong nước trò chơi cầm tay vòng tròn lại lần nữa chịu đ ư ợ c một đợt tẩy lễ những người này thật vất vả mới thanh đường đi cho nghiên cứu rõ ràng lại tới cái với lại cùng s á o lộ hoàn toàn không có, có bất kỳ chỗ tương tự nào a trước đó là bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền bình điểm không cao nhưng là bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền bình điểm rất cao cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy toàn đều đang suy nghĩ sao có thể chép một cái nhưng rất nhanh liền ý thức được chép không được a thậm chí đến bây giờ rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều còn không có hiểu rõ đến cùng là thế nào lựa chạy tới nhà thiết kế nhóm không hiểu trò chơi truyền thông liền càng không hiểu chân trời lưới trò chơi kênh phóng viên hàn lộ đang tại chỉnh lý có quan hệ tư liệu càng xem càng là nhức đầu lần trước trần mạch làm ra về sau hàn lộ liền đã từng đi phỏng vấn hắn kết quả cái gì đều không hỏi ra đến ngược lại bị trần mạch cho trượt đến xoay quanh giống dụng tâm sáng tạo khoái hoạt yêu quý thành ý kiên trì hết thẻ vì người chơi các loại đều sắp biến thành n ạ n h bị các người chơi lặp đi lặp lại đ ầ u đen rau muống mà hàn lộ viết ngày đó bản thảo vậy lâu dài bị tiên thi treo lên á n h thường xuyên có người chơi tại hạ bên cạnh nhắn lại để hàn lộ đau đầu vô cùng sau khi lên mạng tình thế lửa nóng chủ biên lại nhìn đúng cái này cơ hội để hàn lộ đi phỏng vấn trần mạch hàn lộ một trăm cái không vui nhưng là chủ biên thái độ vậy rất kiên quyết không có việc gì liền tính là gì đều hỏi không ra đến cũng không quan hệ ngươi liền ra lại một thiên cùng lần trước đồng dạng bản thảo cũng có thể cho chúng ta trang web mang nhiều tới thật nhiều điểm kích lượng có điểm nóng hiểu chưa hàn lộ không có cách lại cùng trần mạch hẹn một lần bài tin tức bất quá lần này nàng quyết định thanh mạch suy nghĩ phát triển một cái không thể vẹn vẹn cực hạn ở trên giống loại trò chơi này cũng có thể hỏi một chút nha nói không chừng ba cái trò chơi vừa đi vừa về c u ố n thanh trần mạch cho c o n chóáng hắn liền hội nói thật đâu chuẩn bị một đống lớn số liệu cùng vật liệu về sau hàn lộ mang chiến đấu đến cùng bi tráng tâm tình đón xe tiến về trần mạch trải nghiệm cửa hàng hàn lộ đi vào trải nghiệm trong tiệm phát hiện hiện ở ngươi chơi so với trước kia muốn bao nhiêu nhiều lắm trải nghiệm trong tiệm cơ hồ toàn đều bạo mãn liền cùng nhà ga bên trong tiệm ăn nhanh đồng dạng thậm chí còn có thật nhiều bên cạnh trò chuyện chân trời xếp hàng với lại có thật nhiều người căn bản cũng không phải là vì chơi game từng cái đều bưng lấy sụt tại một cái cả gụ dạ pho tượng trước mặt xếp hàng cái này cả gụ dạ pho tượng có khoảng năm mét trên cơ bản cùng một cái bình thường l ó lì các loại cao rất tinh xảo trở lại như cũ độ vậy phá trần tay phải hướng phía trước đưa cùng mỗi chương áp phích bên trong tư thế như đúc đồng dạng tại cả gù giả cái này pho tượng đằng sau còn có từng dãy tay nhỏ xử lý hàn lộ nhìn kỹ cái này nhưng đều là ss giờ thức thần nhỏ ó a nơi này đ â u có gờ k e n xài k h ẹ n đu gì, ỷ bạ giả kỳ tạ gì, thanh đi đèn các loại xếp thành một hàng bày ở cả gù giả phía sau trên kệ trải nghiệm trong tiệm vốn đang tính rộng rãi kết quả cái này pho tượng cùng gạ dạ kít bài xuống bên trên phía trước lại có thật nhiều người tại xếp hàng trong nháy mắt liền trở nên có chút chen lớn bất quá các người chơi đều không thèm để ý bọn họ lực chú ý trên cơ bản đều tại sụt trên màn hình điên cuồng soát vật liệu đâu hàn lộ có chút hiếu kỳ đây là đang làm gì a chỉ gặp các người chơi ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng chờ đến thiên mình thời điểm liền hướng về phía cả gụ dạ hai tay chắp tay trước ngực bái một cái sau đó sờ lên cả gụ dạ tay phải từ h cho sạch Hàn thao cạnh chơi, hữu không? chơi khẳng định phải bái túi đầu à? nghe nói láo lỉnh. Hàn lộ nâng chán, chơi à, chơi game đều chơi ấ bất p mập dọng nguyện, kẹn còn này Nàng tiện bên người này dụng Người nói đến nói nâng gì game cầu cái bức, có tác. cái cái cử đầu quá đều đều tùy đây đây, mời một một loại lại bái kia ai biết bái túi điên kéo láo ta vật t ra, lộ lộ đủ à? à, à, rổ. chỉ khi tiếp tục nóng nảy đến nay mỗi ngày đều có mới người chơi tới trải nghiệm cửa hàng trần mạch suy nghĩ một chút Các người chơi người lại thật xa đừng â y chuyện nguyện. không không kinh, cho pho chút nghiệm hàng cũng nên liền đặt trước làm một cái pho tượng cùng bên trong cung cấp người SSG gà giả có được trước cái cửa cấp chơi cầu làm làm à, một một đặt đặt đ trải ở nói hiệu quả vẫn rất tốt tốt nhiều người chơi cầu nguyện về sau vẫn thật là quất đến ssr đến trả nguyện về sau còn tại diễn đàn bên trên cổ động người chơi khác cùng đi đến cuối cùng thật nhiều đế đô các người chơi đều mộ danh mà đến lập lâu đội liền vì cầu đ ớ c nguyện không chỉ có như thế trần mạch định chế gạ dạ kít còn bán một đồng lớn l ờ i ít một bút đối với cái này trần mạch vậy rất bất đắc dĩ không có cách ai bảo hắn đánh giá thấp không phải tù nhóm thoát phi nhập âu quyết tâm đâu tô cẩn du trực tiếp thanh hàn lộ đưa đến tầng hai cùng lần trước bài tin tức lúc đồng dạng trần mạch vẫn là tại làm việc trong phòng bên trong chờ lấy hàn lộ phi thường thân mật địa cho nàng rót chén nước hàn lộ thì là như lâm đại địch tại vào cửa trước đó còn ôn tập dưới chi chuẩn bị trước vật liệu trần mạch nhìn xem nàng cảm giác ngươi có chút khẩn trương a không có việc gì liền là cái bài tin tức mà thôi hàn lộ cái quỷ gì lại bị đảo khách thành chủ đến cùng là ta phỏng vấn ngươi hay là ngươi phỏng vấn ta à hàn lộ bình phục một hạ tâm tình mỉm cười nói lại gặp mặt ta trần mạch tiên sinh lần trước bài tin tức các người chơi tiếng vọng rất tốt hy vọng lần này cũng có thể cho các người chơi nhìn thấy càng nhiều đồ vật trần mạch gật gật đầu ân không có vấn đề hàn lộ nói ra đầu tiên muốn chúc mừng ngươi à hiện tại số liệu quá tốt rồi hoàn toàn có thể nói là bá chiếm trò chơi cầm tay bán chạy bảng hạng nhất vị trí với lại quăng mấy con phố dựa theo ngài thuyết pháp nguyện lưu nước đạt đến ba trăm triệu trở lên như vậy đối với trò chơi này chính ngài là thế nào đánh giá đâu c h ư một trăm sáu mươi sáu ta liền l ặ n g lặng xem lấy ngươi chứa b mười sáu mười bảy trần mạch suy nghĩ một chút nói ra à, trò chơi này cùng đồng dạng cũng thuộc về dụng tâm sáng tạo khoái hoạt một loại thể hiện a ta cảm thấy thành công cách không ra các người chơi ủng hộ h i ệ n nhiên các người chơi càng ngày càng có thể cảm nhận được ta vì bọn họ sáng tạo vui vẻ hàn lộ khỏe miệng có chút co rúm quả nhiên a trần mạch vẫn là cùng trước đó đồng dạng phong cách khó đối phó bất quá hàn lộ vậy không hoảng hốt dù sao là có điều chuẩn bị có chút người chơi nói trò chơi này quá coi trọng s á c x u ấ t đối với một chút vận khí kém các người chơi phi thường không hữu hảo liên quan tới điểm này ngài thấy thế nào đâu trần mạch nói ra a là như thế này ta cảm thấy so ra mà nói là càng công bằng hà lộ ba nàng sợ ngây người có ý tứ gì nạp tiền mạo xưng đến hung ác như thế một trò chơi ngươi có ý tốt nói nó công bằng trần mạch nhìn ra nàng n g h i hoặc giải thích nói ngươi nhìn tại ta gọi tê bên trong nạp tiền liền có thể mạnh lên thổ hào đối với bình dân người chơi có ưu thế tuyệt đối nhưng là tại bên trong thổ hào nạp tiền cũng chưa chắc mạnh lên bình dân không nạp tiền cũng chưa chắc quất không đến ss giờ chỉ cần chịu nỗ lực cố gắng bình dân vậy có thể đánh bại thổ hảo đây có phải hay không là nói rõ là một cái càng thêm công bằng trò chơi hàn lộ t r ừ n g to mắt nàng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng là giống như lại không cách nào phản bác làm sao cảm giác trần mạch nói đến còn rất có đạo lý hàn lộ tranh thủ thời gian thanh trong đầu ý nghĩ này đuổi ra ngoài suy nghĩ một chút quyết định đổi cái góc độ trước đó có nghe đồn nói bán chạy về sau ngài cho mình ba cái trợ thủ mỗi người đều phát tám tháng cuối năm thường xin hỏi có chuyện này sao trần mạch nói ra a chuyện này ta phải tích cái dao không có có chuyện này hàn lộ gật gật đầu ân ta cũng cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ nếu là năm sáu tháng cuối năm thưởng lời nói ta còn có thể sẽ tin một cái trần mạch dừng một chút còn nói thêm kỳ thật việc này rất dễ dàng phân biệt ra là giả nhà bởi vì cái này còn chưa tới cuối năm đâu trên thực tế ta phát là quý thưởng hàn lộ triệt để trấn kinh a quý thưởng tám tháng tiền thưởng trần mạch gật gật đầu đúng mọi người đều biết chúng ta lôi đỉnh hố ngu luôn luôn lo liệu dụng tâm sáng tạo khoái hoạt lý niệm ta hy vọng ta mỗi một cái nhân viên đều có thể dụng tâm thiết kế trò chơi kỳ thật tiền vật này á thật không trọng yếu đem chúng ta ngưng tập hợp một chỗ là lý tưởng là đối trò chơi yêu quý cái này tiền thưởng chủ yếu là vì cam đoan bọn họ cơ bản sinh hoạt dù sao tại đế đô sinh hoạt áp lực lớn như vậy đi theo ta làm trò chơi cũng làm đến thật cực khổ chân mạch lời còn chưa nói hết hàn lộ đã cho quỷ thứ độ gì tám tháng tiền thưởng là quý thưởng chỉ là vì bảo hộ cơ bản sinh hoạt hà n l ộ cả kinh nói ta muốn hỏi các ngươi cái này còn chiêu người sao đọc qua trọng điểm đại học loại kia trần mạch nói ra cái này tạm thời không phải rất thiếu trợ thủ hà n l ộ quét rác cũng được a trần mạch cười cười cái này khả năng gần đây sẽ có thông báo tuyển dụng kế hoạch bất quá thời gian cụ thể còn chưa có xác định hà n l ộ gật gật đầu khục tốt ta chúng ta tiếp tục tiến hành xuống một lời đề mọi người đều biết ngươi bây giờ là trong nước nhất biết kiếm tiền trò chơi cầm tay nhà thiết kế như vậy ngươi đối với kiếm tiền điểm này thấy thế nào đâu có phải hay không có cái gì đặc biệt bí quyết trần mạch nói ra à cái này sao kỳ thật không thể nói ta làm trò chơi chỉ là vì kiếm tiền kiếm tiền chỉ là một cái thuận tiện sự tình ngươi minh mạch à hàn lộ một bức thuận tiện sự tình trần mạch gật gật đầu đúng à kỳ thật đâu làm trò chơi là vì để các người chơi cảm nhận được khoái hoạt là vì vì xã hội sáng tạo giá trị là vì nghệ thuật kỳ thật ta nhiều khi không kiếm tiền đều là tại t h u a thiệt tiền hàn lộ sợ ngây người n g ư ơ i thua thiệt tiền đây không phải làm cười sao cho ngươi thắng lửa hai trăm triệu n g ư ơ i thua thiệt tiền mở mắt nói lời bịa gà ta lần này xem ngươi làm sao chọn trần mạch giải thích nói ngươi không tin ngươi xem một chút tại bên trong ta thường thường địa liền cho người chơi phát câu ngọc gặp qua tuổi phát đổi mới phiên bản phát một phát liền là một hai trăm câu ngọc cái này nhưng đều là tiền a thậm chí các người chơi đều nói phát tài toàn bộ nhờ giữ gìn cái này đã nói lên người chơi kiếm lợi a người suy nghĩ một chút một ngày ta phát cho một cái người chơi một hai trăm câu ngọc có mấy triệu sinh động người chơi ta cái này một ngày liền phát ra ngoài bao nhiêu tiền cái này tùy tiện tính toán liền biết thiên văn sổ tự a cho nên nói n g ư ờ i xem trọng nhiều không yêu nạp tiền miễn phí người chơi chơi có thể nói là kiếm lợi lớn giống chân quý như vậy ss giờ cho ngươi miễn phí có đến đây có phải hay không là kiếm lợi lớn hàn lộ c h ấ n kinh một bộ ta liền lẳng lặng xem lấy ngươi chứa b ê biểu lộ rất hiển nhiên khối này là đánh không mở cái gì chỗ để đột phá hàn lộ quyết định đổi cái trò chơi hỏi một chút kỳ thật đâu ngươi trước đó vậy chuyển đến vê bưng du bên này đúng không với lại nghiên cứu ra hai khoản g phi thường thành công trò chơi một cái cùng một cái tại riêng phần mình lĩnh vực đều xem như đỉnh tiêm tiêu chuẩn như vậy ta muốn xin hỏi một chút cái này hai trò chơi ngài tại sao phải áp dụng bán đức chế thu phí mà không phải cùng đồng dạng miễn phí hình thức đâu trần mạch suy nghĩ một chút nói ra nếu như các người chơi mãnh liệt yêu cầu lời nói kỳ thật vậy không phải là không thể được hàn lộ vội vàng khẽ vươn tay ngăn lại trần mạch dừng lại dừng lại ta là ý nói dạng này liền rất tốt hàn lộ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái này nếu là trần mạch thật thanh v ậ y đổi thành đạo cụ thu phí đấy cái kia các người chơi thế nhưng là đến thanh mình mắng chết trần mạch nói ra kỳ thật từ kỹ thuật bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó nếu như các người chơi thật là mãnh liệt yêu cầu lời nói hàn lộ đổi vội vàng nói không có người chơi hội mãnh liệt yêu cầu loại chuyện này mời như vậy dừng lại a trần mạch gật gật đầu t ố t hàn lộ xoa xoa trên c h á n mồ hôi như vậy trần mạch tiên sinh đối với tiếp xuống thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường có ý kiến gì hay không mọi người đều biết khai sáng thẻ bài trò chơi cầm tay thiên hạ dẫn tới cái khác nhà thiết kế nhóm nhao nhao bắt trước vậy ngài cảm thấy về sau còn hội có nhiều như vậy nhà thiết kế chép a không là học tập sao trần mạch suy nghĩ một chút ta cảm thấy hẳn là còn sẽ có một chút nhà thiết kế đối cái này hình thức rất trông m à t h è m muốn tham khảo một chút bất quá ta vẫn là chân thành địa khuyên mọi người một câu thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường cứ như vậy lớn là người mập mạp trên cơ bản đã t r ê n không dưới những người khác hàn lộ kinh ngạc cái này trần mạch thật đúng là dám nói a ý tứ này liền là thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường ta toàn đều bao chọn các ngươi đều cho ta sau này hơi chút hơi cảm giác giống như là đang cùng tất cả thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế nhóm tuyên chiến a